bởi vì kia kè rơi trên mặt đất thi thể đã thay đổi một cái bộ dáng vô luận là thân thể vẫn còn là bộ dáng cũng cũng không phải là vân triều thiên không phải là vân triều thiên hắn mới vừa rồi giết người chết cũng không phải là vân triều thiên tựa hồ là vân triều thiên thế thân chuyện gì xảy ra thần không nhìn hắn mới vừa rồi giết người chết cái kia vân triều thiên thế thân mặc dù đã chết nhưng hắn có thể từ thi thể kia thượng cảm giác được đạo ý tồn tại vân triều thiên thế thân dĩ nhiên là một cái đạo c h i cực hạng cừng giả một cái đạo c h i cực h ạ n cường giả thế nhưng sẽ vì vân triều thiên đi tìm chết hẳn là cái kia phật thuật đối với tâm linh thao túng thần không nhìn về phía vân triều thiên sắt chi đạo cùng tiên hoàng huyết mạch hơi thở vờn quanh quanh thân thao túng người khác tâm linh người như thế tuyệt đối không thể tha thứ mà vân triều thiên thấy tần không xem tướng mặt đất cỗ thi thể kia cười lạnh nói tần không không dùng ngươi giết không được của ta cho dù ngươi đoán ra cỗ thi thể kia là của ta thế thân thì như thế nào tần không biết điều một chút t h ú c thủ chịu trói đem màu sắc rực rỡ con hạc giấy giao cho ta có lẽ có lẽ có cho ngươi một quả toàn thây ha ha ha t ầ n không lại một lần nữa g ơ lên nam quang tiên kiếm giết giết không được thử một chút có thể còn có tần không khỏe miệng vẽ ra một tia cười lạnh ngươi nếu so với ly lực tiêu hao ta đây thành toàn ngươi thân hình đung đưa một ngón tay điểm ra điểm thạch vi kim ngươi cho rằng ta còn có thể chung ngươi chiêu này không vân triệu thiên đang nhìn đến tần không ngón tay chỉ ra trước mắt đột nhiên né tránh chỉ cần né tránh điểm thạch vi kim đánh ra trong nháy mắt đạo ý cũng đủ nếu như bị vẻ này đạo ý đánh trúng thân thể t i ể u sẽ biến thành kim đồng mà nếu như không bị kia đạo ý đánh trúng lời của cũng sẽ không được điểm thạch vi kim thao túng hắn đã sớm nhìn thấu điểm thạch vi kim chiêu số căn bản chẳng qua là sau một khắc thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một cái kim đồng cái này trạng thái ta muốn thi triển ra bao nhiêu lần điểm thạch vi kim cũng là không sao cả thần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc trường kiếm đâm vào vân triều thiên bên trong thân thể rút ra lúc máu vứt sái vân triều thiên thân thể nặng nề té ngã trên mặt đất ha ha thoáng cái thi triển tám mươi ba lần điểm thạch vi kim chạy đến đâu dặm cũng muốn biến thành kim đồng a quá sung sướng a ha ha ha tinh thần bảo giám khí linh cười ha ha lần này có thể nói để cho hắn sảng liễu một cái đủ hắn đến hiện tại mới phát hiện từ gia chủ nhân ly lực dĩ nhiên là vô cùng vô t ậ n mà tần không không có phớt lờ vân triều thiên thi thể ở rơi vào mặt đất lúc biến thành một người khác vẫn là thế thân nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của hắn cùng một thời gian bên trong thao túng rất nhiều tên đạo chi cực hạn cực giả mà hắn không biết dùng chiêu số gì bị hắn thao túng người đều là có thể ở hắn chết thay hắn chết một lần ta giết chết hắn một lần cũng sẽ bị chết một cái bị hắn thao túng đạo chi cực hạn mà toàn bộ giết chết hắn thế thân sau hắn sợ là cũng sẽ không ngu lại cùng ta giao chiến thần không neo mắt lại hắn biết giết nhiều hơn nửa lần cũng là vô dụng chỉ có tìm được vân triều thiên chân thân chỗ ở quang giết những thứ này thế thân là không có dùng là s ô n s a o kiếm quang chật lóe tần không đột nhiên hướng sau lưng một kiếm chém ra đúng như dự đoán ở một cái nháy mắt công phu vân triều thiên lại một lần nữa ra hiện sau lưng hắn chỉ bất quá lại một lần nữa xuất hiện vân triều thiên chân mày rõ ràng n h ă n lại hắn ly lực chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao mới vừa rồi hắn thấp nhất thi triển ba mươi lần cái loại này tiên thuật ta thao túng chứa nhiều đạo c h i cực hạn những đạo c h i cực hạn đó cường giả kia ly lực cũng là của ta ly lực vì vậy của ta ly lực mức đo lường là bình thường đạo c h i cực hạn gấp trăm lần nhưng hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vân triều thiên trong lòng thầm nghĩ bí mật kinh người đây mới là hắn đòn sát thủ so sánh với bình thường đạo c h i cực hạn mạnh hơn gấp trăm lần ly lực này tân không mạnh kinh người tiên nhân huyết mạch cộng thêm thượng kia giống như trước bàng bạc như biển lý lực dây sát ta một cụ thế thân dễ dàng tiếp tục như vậy của ta thế thân sớm muộn gì muốn tiêu hao quang thôi có vạn niệm tiên châu ở ta đồng thời thao túng nhiều như vậy đạo c h i cực hạn chiến đấu vậy là đủ rồi vân triều thiên đã cảm nhận được tần không n g uy hiếp không phải không thừa nhận thần không n g uy hiếp đã để cho hắn sinh ra sợ hãi phoc suy sau một khắc hắn này là thế thân đột nhiên tử vong mà thứ tư cụ thế thân nhưng ngay sau đó xuất hiện thần không ngươi thật sự rất mạnh vân triều thiên trầm giọng nói không có mấy năm qua ngươi là cái thứ hai để cho ta dùng được cái này lá bài tẩy người tới năm đó ta thứ nhất phán ra phật môn thời điểm trừ kia phật môn trí cao cường giả phật vinh để cho ta sử dụng ra khỏi cái này lá bài tẩy ở ngoài ngươi là người thứ nhất người các ngươi không biết sao lời này rơi xuống vân triều thiên đột nhiên biến thành đ i ế n cuồng quanh thân hắc á m khí tức đột nhiên ngoài tán khí tức này cực kỳ quái dị là đạo ý hơn nữa còn là bất đồng đạo ý một loại đạo ý hai loại đạo ý chỉ một thoáng mười mấy loại đạo ý ở kia quanh thân lưu truyền ha ha ha ha ta là phật môn thứ nhất phản đồ lại càng lớn nhất phản đồ mà phật môn bên trong sở hữu cường giả cũng bị ta chửi con mẹ nó chứ dương cùng bao gồm kia mạnh nhất phật linh cũng bị ta chửi con mẹ nó chứ dương cùng bọn họ đều là lực lượng của ta cũng ra đi vân triều thiên cười ha ha điên cuồng chỉ thấy kia quanh thân đạo ý càng ngày càng nhiều nhiều đạo tần không điểm thạch vi kim đánh ra cũng lâm vào đạo ý trong hỗn loạn trình độ sau một khắc kinh người chuyện tình xuất hiện kia một từng đạo ý chóc ra đời một người người này là một pho tượng người mặc màu vàng áo cà xa cổ phật trong tay chuỗi một cái liên châu chỉ thấy kia trên đầu khắc một cái hồng chữ những thứ này cũng không phải kỳ quái địa phương mà là thực lực của người này dĩ nhiên là đạo chi cực hạn nay còn không phải là điểm cối u vân triều thiên bên trong thân thể hỗn loạn đạo ý từng cái từng cái chóc Chóc ra một đạo, biến thành một cái đạo chi cực hạn cường giả. Quét, quét, quét. Càng ngày càng nhiều đạo chi cực hạn cường giả xuất hiện. Chỉ chi cực cường cho cả thành hạn nhiều hạn hiện. thấy những thứ này, đạo chi cực hạn cường giả trong đôi mắt không khỏi là một mảnh ra trong Rất rõ ràng, một một mắt một tiêu Quét quét quét. xuất tàn. tất đạo, đạo đạo đạo đôi đều ở đây biến giả. giả giả ngày này là ở vân triều thiên thao túng. Bất quanh á cái nháy một mắt công phu. Vân triều thiên công Vân phu. u q thân t i ê u đứng đầy người mà những người này toàn bộ cũng là đạo c h i cực hạn kia quanh thân cũng là tản r a tuyệt cường hơi thở cùng bất đồng đạo ý rất khó tưởng tượng vân triều thiên cánh là đồng thời thao túng nhiều như vậy đạo c h i cực h ạ n t h ầ n không rốt c ụ c hiểu vân triều thiên đáng sợ địa phương tựa hồ chính là những thứ này ha ha nếu như không có nhận được vạn niệm tiên châu tần h không ta sợ không phải là đối thủ của ngươi nhưng có vạn niệm tiên châu ta nhưng lấy đồng thời thao túng nhiều như vậy đạo c h i cực h ạ n ngươi cho rằng ngươi cường thịnh trở lại có thể đánh thắng được nhiều như vậy đạo c h i cực h ạ n cường giả không ha ha ha vân triều thiên điên cuồng cười lớn đến một chút chi chít thân ảnh phô thiên cái điện có khoảng hơn hai trăm tên làm sao có nhiều như vậy đạo chi cực hạn cường giả thần không trong lòng xuất hiện một tia ba đậu hiện tại chiến đấu tựa hồ mới là bắt đầu hắn biết phía dưới phát sinh sẽ là một cuộc trận đánh g ác liệt chỉ bất quá vô luận là hắn vẫn còn là vân triều thiên cũng không có phát hiện trên bầu trời xuất hiện một tia ba đậu một cái không lớn nước xoáy đang chậm rãi nổi lên tia màu sắc là màu tím chương sáu trăm hai mươi tám đấu lại một trăm lần cái này nước xoáy tựa hồ là cùng năm đó kia kinh thiên nhất tiến cuối cùng rơi vào đế quân sơn một màn vô cùng giống nhau không không phải là giống nhau mà là hoàn toàn giống nhau kia là tới từ ở bầu trời đính đoan lực lượng không có ai phát hiện cái này nước xoáy ở theo thời gian thay đổi mà thay đổi làm sao có nhiều như vậy đạo c h i cực hạn cường giả tần không đứng ở trên không trung nhìn này cả thể hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn hắn có thể đoán được xuất vân hướng ngàn thao túng v ư ợ t sâu tầng thứ ba đạo cực kỳ mạnh mẽ người có thể v ư ợ t sâu tầng thứ ba trong không phải là chỉ có bảy tám tên đạo c h i cực hạn sao làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy đạo c h i cực hạn đi ra ngoài này cổ số lượng quá kinh người một chút vân triều thiên niên cuồng cười to nói tấn không ngươi không nghĩ tới sao năm đó v ư ợ t sâu tầng thứ ba phát sinh đạo c h i cực hạn cuộc chiến chính là ta dẫn động mấy trăm tên đạo c h i cực hạn hôn chiến trong đó được í c h nhiều nhất là người nào tự nhiên là ta ta chửi con mẹ nó c h ứ dương cung hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn bọn họ cũng không phải là đã chết mà là bị ta chửi con mẹ nó c h ứ dương cung thần không chậm rãi nắm chặt hai đấm nếu như không có vạn nghiệm tiên châu ta chỉ có thể đồng thời thao túng hơn mười tên đạo c h i cực hạn chiến đấu vì vậy ta vẫn không dám đem hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn cường giả thả ra nhưng là ha ha ha hiện tại có vạn nghiệm tiên châu ta đủ để thao túng như thế số lượng đạo c h i cực hạn tới chu sát ngươi vân triều thiên một câu nói hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn đồng thời tản mát ra liếu đạo ý kinh thiên đạo ý thần không đối chiến hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn một cuộc không cách nào dự liệu được chiến đấu n à y đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người trên bầu trời từng cái từng cái đạo c h i cực hạn c ứ n g giả cặp mắt của bọn hắn không khỏi là một mảnh cho tàn có thể bởi vì vân triều thiên một câu nói mà tản mát ra đạo ý cũng có thể vân triều thiên một câu nói mà thả ra lý lực loại này số lượng nếu như liên thủ đối phó một cái đạo c h i cực hạn cho dù là tần không cường thịnh trở lại cũng muốn phiền thoái bảo kiếm nơi tay cồn phong lạnh lùng đối chiến chính là một nhóm kia cường đại đạo c h i cực hạn đội ngũ t ầ n không ngươi cho rằng ngươi là hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn đối thủ ư ha ha ha ha vân triều thiên cười lớn đang khi nói chuyện hắn chắp tay trước ngực kim quang hiện ra một pho tượng phật tượng ở sau lưng hiện ra hiện ra trước mắt từng cái từng cái đạo c h i cực hạn tất cả đều thi triển ra bất đồng đạo ý hướng tần không dễ t ớ i những thứ này đạo c h i cực hạn tùy vân triều thiên một người thao túng một nhóm trì hoãn mà đổi thành ngoài một nhóm còn lại là thi triển đạo thuật cùng tiên thuật những thứ này đạo c h i cực hạn c ư ờ n g giả không thiếu tồn tại thứ hai diễn kỷ thời đại c ư ờ n g giả bọn họ có tiên nhân huyết mạch bọn họ cùng nhau thi triển tiên thuật ha ha kia cùng ta một người thi triển mấy đạo tiên thuật có thể vĩnh viễn có bất đồng vân triều thiên dễu cợi nói đúng là một người thi triển mười đạo tiên thuật xa không bằng mười người thi triển một đạo tiên thuật tần không nhìn những thứ này nhắc tới bảo kiếm ở đây một đám hơn trăm tên đạo c h i cực hạn thẳng hướng tới đồng thời huy kiếm đứng dậy tao mày một thân một mình xông về k ê u cả thẻ hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn đội ngũ hắn biết chỉ có giết chết vân triều thiên mới là trọng yếu nhất một khi giết chết vân triều thiên tự nhiên không cần lại đi diện lâm này hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn phiền toái đội ngũ nhưng là không thể nào nay hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn không biết cùng vân triều thiên có liên lạc hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn bất tử vân triều thiên tựu vĩnh viễn có thế thân tồn tại hắn thế thân dĩ nhiên là là này hai trăm tên đạo c h i cực hạn trong một thành viên vân triều thiên từ thứ ba diễn kỷ thời đại lúc đầu sống đến hiện tại quả thật có kinh người lá bài tẩy nhưng là tình huống bây giờ chỉ có chiến dù sao hắn cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc chúa ơi huy kiếm chém giết một gã đạo c h i cực hạn chém giết đệ nhất danh đạo c h i cực hạn so sánh với bắt đầu chém giết vân triều thiên tăng lên đã khó khăn rất nhiều hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn bị vân triều thiên một người thao túng có thể nói là công thủ tự nhiên như cùng một cái vô hình trung đại trợn hàn chiến thần hàng lầm trạng thái mở ra ly lực vô cùng vô t ậ n mà tiên hoàng huyết mạch so sánh với bình thường đạo c h i cực hạn đạo ý mạnh hơn hơn mười lần cũng cảm thấy phiền thoái hít sâu một hơi thần không chuẩn bị xong giết chóc bắt đầu tinh thần bảo giám một hồi chuẩn bị tâm lý thật tốt thần không lẩm bẩm tự nói tinh thần bảo giám lúc này một ngu ngần người vỗ vỗ bộ ngực nói lao đại ta đây vẫn cũng rất có chuẩn bị tâm tư có là tốt rồi thần không nhìn về phía phương xa ở nơi này một s á t na cuốn phong nổi lên bốn phía một từng đạo tiên thuật từ trên trời giáng xuống thần không nắm chặt hai đấm v ô n g lòng nắm chặt lại thấy tinh thần bảo giám ra hiện tại trước người của hán bầu trời hán thúc giục trong cơ thể ly lực toàn bộ quán thâu tiến vào tinh thần bảo giám bên trong tinh thần bảo giám giống như một cái liên tục không ngừng yêu cầu ly lực ngục lớn một cái nháy mắt thời gian hắn ly lực toàn bộ tiêu hao mà vừa một cái nháy mắt hắn ly lực lại một lần nữa khôi phục ngay lập tức ngay lập tức hắn ly lực tiêu hao sống lại cả thể hơn trăm lần mà tinh thần bảo giám bên trong cũng nhất thời buộc phát ra kinh người q u a n mang quá sung sướng này đây cũng quá sáng liễu tinh thần bảo giám há hốc mồm cứng lưới cảm thụ được trong cơ thể kia tựa hồ căn bản không thể nào suy kiệt ly l ự c t truyền cười ha ha nói quá cho lực một trăm lần a nhất định phải một trăm lần a cái gì tiên thuật cái gì đạo thuật cũng phá cho ta phá hắn mô mô lạc vũ vi tinh một trăm lần phong tuyết liên thiên một trăm lần tinh hỏa lạo thế một trăm lần thừa sơn tái vật một trăm lần điểm thạch vi kim một trăm lần ách báo cáo lão đại không có ly lực tinh thần bảo g i á m hô frank ở nó lời này rơi xuống dưới bầu trời nổi lên kinh người mưa to trong mưa sảng có đại lượng đông tuyết này mưa tuyết so sánh với lần đầu tiên thi triển lạc vũ vi t i n h cùng phong tuyết liên t h i ê n lúc muốn nồng nặc gấp trăm lần mà trừ lần đó ra trên bầu trời t r ù n g từng cái không khí cũng g i ấ y lên như sao hòa diễm mà trong phút chốc có khoảng hơn ba mươi tên đạo c h i cực hạn bị điểm thạch vi kim định trụ đây đã là cực hạn điểm thạch vi kim tuy mạnh có thể đối mặt dù sao cũng là hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn nhất tề xuất thủ đối phương kia liên hoàn đạo ý tụ họp ở chung một chỗ trong đó cường đại đạo ý hoàn toàn có thể phá giải điểm thạch vi kim chỉ sợ chúng chiêu đếm cả đám cũng có thể trong nháy mắt tránh thoát điểm thạch vi kim làm phép thần không neo h mắt lại không để ý đến tinh thần bảo giám bắt đầu thần không thanh âm chấm thấp hiểu rõ tinh thần bảo giám cũng nghiêm túc đối thủ dù sao cũng là hơn hai trăm l i ê n đạo c h i cực hạn hán tiên thuật cùng hơn hai trăm l i ê n đạo c h i cực hạn cùng nhau thi triển tiên thuật ai thắng ai thua đem vào giờ khắc này công bố một chút sao giết giờ khắc này thần không thân hình đột nhiên trợ lóe hoang cổ thần quyền cho ta biến cho ta biến tinh thần bảo g i á m tức giận hét lớn bầu trời kêu bi tịch hạt mưa ở trong n g á y mắt biến thành từng cục vẫn là cự thạch mà kêu bay xuống bao tuyết cũng ngưng tụ ra một cái tự nhiên gió tuyết bàn tay to này tự nhiên bàn tay to có khoảng trăm đạo ở trên bầu trời oanh rơi xuống cùng kia hơn hai trăm tên đạo tri cực hạn thi triển đạo thuật dây dưa lại với nhau có gào thét kim long có kim quang lấp lánh cự kiếm một từng đạo đến từ chính tự nhiên kinh người lực lượng ra đời ở trong nháy mắt chế tạo diệt thế h o a i dây dưa từ đánh lại với nhau thần không cùng hơn hai trăm tên đạo tri cực hạn chiến đấu hết sức căng thẳng tiên thuật tỷ thí ngươi không phải là nếu so với hợp lại ly lực ư đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi thần không nhàn nhạt thoáng nhìn vân t r i ề u thiên đang khi nói chuyện hắn đột nhiên một quyền đánh ra sinh sôi đánh chúng này từ trên trời giáng xuống trăm tòa đạo ý đại trên núi một kích kia chính là quán thâu tiên thuật thừa sơn tái vật một kích thừa sơn tái vật là trong tiên thuật tương đối kỳ lạ pháp thuật một khi thi triển đồ thủ có thể vật lộn đỏ sức tiên thuật lực lượng của thân thể trong nháy mắt vượt xa cực hạ n đây cũng là thừa sơn tái vật cộng thêm hoang cổ thần quyền chỉ một thoáng trăm tòa đạo ý núi lớn sở hội tụ tiên thuật bị tần không đồ thủ hủy diệt vừa một bước bước ra phá vỡ hơn hai trăm tên đạo tri cực hạn p h o n g ngự phất tay một kiếm tử quang kiếm khí giết chết một gã đạo tri cực hạn mà ở sau một khác hắn đánh trúng cánh tay trái ống tay háo quyền trung tinh khiết màu tím hơi thở lưu chuyển một quyền này cách không khí đánh hướng kia tiên thuật trong gió lốc ngươi cho rằng hơn hai trăm tên đạo tri cực hạn cường giả há có thể cho phép ngươi như thế như vậy phá giải nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của ngươi ly lực hẳn là đã đến cực hạn sao vân triều thiên cười lạnh một tiếng Thần không nhàn nhạt thoáng nhìn vân triệu thiên muốn tới sẽ tới càng thêm điên cuồng một chút hắn buộc vòng quanh một đạo cười lạnh tay bắt tinh thần bảo giám đấu lại một trăm l ầ n vĩnh viễn thi c h i y ể n sao trạng thái thời gian còn có một c h u n g trả thời gian chương sáu trăm hai mươi chín lối đi quá nhỏ vĩnh viễn thi c h i y ể n sao trạng thái thời gian còn có một c h u n g trả thời gian đang ở thường người không thể hỏi tham độ cao hàng vạn hàng nghìn cự thạch từ quanh thân sẽ qua toàn bộ thế giới cũng phủ thêm một tầng ngân bạch hai gã tuyệt thế cường giả ở trên không đỉnh một cuộc máu tơi ư đấu cắn răng huy kiếm tiên thuật p h á t quyết cự thạch núi cao đạo ý hàng vạn hàng nghìn đến từ đạo ý đối quyết bộc phát đấu lại một trăm lần ranh kích ranh kích hai trăm đạo c h i cực hạn làm thành cường đại pháo đài thần không trong tay chấp trưởng nam quang tiên kiếm cùng tinh thần bảo giám bầu trời xẹt qua cự thạch gió tuyết làm thành đại trưởng tựa như diệt thế h ỏ a diễm liên tiếp thiên điệu tám đạo tiên thuật gió lốc ở tần không nhất n i ệ m dưới đột nhiên rơi xuống trong ánh mắt dần dần hiện đầy t i ế n máu tần không xài bước đ ậ t đi hoang cổ thần quyền lực lượng phụ ra ở trong tay một quyền sáp nhập vào trận này hỗn loạn trong chiến đấu chiến thần kiếm lạc kiếm quang nhanh chóng chết máu vứt sái mười trượng con kinh người một gã đạo chi cực hạn chết tần không thuận lợi tiến vào hơn hai trăm tên đạo chi cực hạn phòng ngự pháo đài trải qua thời gian dài hành kích cho dù là chiến thần hàng lầm trạng thái vĩnh viễn ly lực cũng qua gần một canh giờ thần không đoán ra thời gian còn có một trăm t ứ c một trăm t ứ c nói thật không lâu lắm có thể đối với hắn mà nói đã đầy đủ quyết thắng thời khắc đến vân triều thiên nghiến răng nghiến lợi trầm giọng tự nói hắn ly lực chẳng lẽ quả nhiên là vô cùng vô tận sao không đúng có thể cảm giác được kim quang kia làm nhạt cái kia vô cùng vô tận ly lực ủng có thời gian hạn chế một khi hắn cái kia trạng thái biến mất ta liền thắng so sánh với hợp lại ly lực tiêu hao một trăm l i n tức phốc suy đấu đá lung tung điểm thạch vi kim định bóng người nhanh chóng kiếm quá thân thể ngã xuống tàn sát vào lúc này đã là không có lựa chọn tàn sát xuyên qua đạo c h i cực hạn đám người lấy hắn ly lực chờ các loại tiên thuật thi triển chỉ cần phá quá tầng kia pháo đài khoảng cách gần chém giết những thứ này đạo c h i cực hạn cừng giả đem sẽ không xuất hiện bất kỳ khó khăn cồn u phong bắn ra bốn phía nháy mắt công phu vô số cỗ thi thể rơi xuống đã có hơn ba mươi tên đạo chi cực hạ chết ở tần không trong tay hai người giao chiến khổng lồ ly lực cùng đạo ý không cách nào tránh khỏi tiến vào trên bầu trời đánh đoan màu tím nước xoáy ở thôn vệ lực lượng tiên thuật lực lượng vô cùng bằng bạc đang thi triển ra trước mắt có một phần trở thành màu tím nước xoáy lực lượng màu tím nước xoáy càng lúc càng lớn một cỗ tử kinh người hơi thở sắp nhập vào này phiến thế giới chung có lẽ là chiến đấu chém giết hai người cũng không có phát hiện trên bầu trời trong màu tím nước xoáy càng lúc càng lớn tựa hồ sắp buộc phát một loại chú ý của bọn h ắ n lực cũng tại chiến đấu trong còn có bảy mươi tức thần không một kiếm quét qua sáu mươi tên đạo chi cực hạn vẫn lạc vân triều thiên nhìn càng ngày càng nhiều đạo chi cực hạn tử vong cắn răng giận dữ trên mặt hiện ra vẻ bối rối tiếp tục như vậy người thua sớm muộn gì là h ắ n h ắ n không nghĩ tới hơn hai trăm tên đạo chi cực hạn lại vẫn giết không được tần không một người cho dù là tiên hoàng huyết mạch đạo c h i cực hạn cũng nên vẫn lạc hắn cho là mình đã có ngạo thị thiên hạ lá bài tẩy có thể đến hiện tại mới phát hiện trên đời này có có thể cùng mình sánh vai người thậm chí người kia còn mạnh hơn tự mình không cuối cùng thắng lợi nhất định là của ta vân triều thiên trên mặt t r ợ n lóe âm độc tự nhủ hắn quanh thân kim quang càng ngày càng nhạt mỗi quá một hơi sẽ yếu kém nhất phân cái kia kim quang tựa hồ đại biểu sẽ không suy kiệt ly lực thời gian nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của hắn này không suy kiệt ly lực còn có sáu mươi tức sẽ kết thúc nghĩ lại căn cứ tần không điên cuồng như vậy đánh chết cử động có thể phán định sáu mươi tức ta còn có một hơn trăm tên đạo c h i cực hạ vậy là đủ rồi vân triều thiên cao mày nói hắn cho là vậy là đủ rồi mà tần không giống như trước cho là vậy là đủ rồi khiêu chiến cực hạ một giết một thủ ở trước mặt ta vận dụng sắc ý sẽ chết tần không ngang trời một kiếm tính toán một cái thời gian còn có ba mươi tức hắn có thể thấy vậy xuất vân hướng ngàn đã nhìn thấu hắn chiến thần hàng lâm trạng thái năng lực vân triều thiên đã tận lực tránh ra hắn nam quang tiên kiếm phong mang vì chính là trì hoan thời gian một khi chiến thần trạng thái biến mất chỉ sợ còn dư lại ba tên đạo tri cực hạn thêm là vân triều thiên mình hắn cũng nhất định phải thua bởi vì chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất hắn đem có diện lâm ly lực hoàn toàn biến mất nguy cơ bất quá đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi giết vẫn l ạ thi thể rơi xuống phong mang thẳng ép vân triều thiên nhưng là cho dù là hắn cũng không có phát hiện hắn ly lực mỗi khi tiêu xài thời điểm cũng sẽ một phần sông về phía chân trời sắp nhập vào kia màu tím nước xoáy trong có lẽ là của hắn ly lực vĩnh viễn sẽ không suy kiệt mới để cho hắn không để mắt đến điểm này sao kia màu tím nước xoáy càng lúc càng lớn đã đến điểm giới hạn mà giờ k h ắ c này m á u vứt sái phốc suy tần không nhàn nhạt liếc vân triều thiên một cái còn có mười giây chiến thần hàng lâm trạng thái biến mất thời gian còn có mười giây một ít chúng đạo chi cực hạn đã tử vong cả t h ể hai trăm tên còn có le que không có mấy mấy người đạo chi cực hạn tử vong càng nhiều người thần không chém giết lại càng tới dễ dàng điểm thạch vi kim quắt lạnh một tiếng liên tục thi triển trăm lần điểm thạch vi kim không thể nương tay huy kiếm còn lại mấy tên đạo chi cực hạn chết thời gian còn dư lại ba tức người thua thần không chầm dai nói hơn hai trăm tên đạo chi cực hạn toàn bộ bỏ mình máu tươi làm ướt mặt đất tiên thuật còn lưu lại chút ít phong ba nhàn nhạt một câu giơ tay lên không thể nào ta sẽ không thua ta không thể nào thua vân triều thiên lớn tiếng nói trên mặt xuất hiện sợ hãi đây là hắn năm đó phản bội phật môn sau lần đầu tiên toát ra sợ hãi đó là đối với tử vong sợ hãi còn có ba tức chớ nói còn có ba tức cho dù là một hơi hắn cũng chết chắc một ngón tay điểm ra điểm thạch vi kim kiếm lên chết đi không có huyền n i ệ m cuối cùng một s á t na thắng lợi cuối cùng thuộc về t ầ n k h ô n g nhưng màu tím nước xoáy hơi thở nổ lớn bộc phát hay là tại này một ngón tay điểm ra trước mắt t ầ n k h ô n g đầu góc cũng là một trận rung động một cô tử cường đại uy áp nhiễu loạn hắn thi triển chiêu số quá trình không biết vì sao máu của hắn đang run r u dậy thân thể của hắn cứng ngắc chốc lát cố nén này uy áp nhìn về phía kia uy áp đến từ là bầu trời bao la đính đoan màu tím hơi thở trải rộng cả bầu trời cương đại h uy áp để cho hắn đang nhớ lại năm đó kia kinh thiên nhất tiến thời điểm chuyện gì xảy ra ba tức đã qua vân triều thiên cũng ở đây uy áp ép không cách nào đứng dậy tần không đầu gối cong cắn răng đứng dậy không c ó sai này uy áp đang là năm đó kia kinh thiên nhất tiến xuất tại trên người hắn ngày đó sở xuất hiện uy áp giống nhau như lúc tuyệt đối sẽ không c ó sai cho đến tận này hắn như cũ nhớ được rõ ràng này uy áp trong nháy mắt tịch quyển cả tiên nhân đại lục không người dám cãi lời uy nghiêm bởi vì đây là tiên hoàng ai. s i ê u màu tím nước xoáy trong đột nhiên bay ra một cây cung tiến này cung tên đốt màu tím máu ở bay ra trước mắt uy áp mạnh hơn nhất phân trong thiên hạ phá hư kỳ nhập thánh kỳ khuy đạo c h i cảnh quảng c h i cao như hôm nay đạo c h i cực hạ không khỏi thần phục ở nơi này cung tên trong uy áp một thanh tiến thoát khỏi kia nước xoáy giống như thoát khỏi tiến dây cung nhanh chóng phá vỡ trường không tốc độ nhanh đến cực hạ nháy mắt công phu xuyên qua từng cái từng cái tu chân đại lục lấy tốc độ cực nhanh hướng tần không nơi này bay tới đây là cái gì vân triều thiên hai mắt t r ợ to nhìn kia thanh cung tên rơi xuống cả người ly lực cũng ra đời sợ hãi nói đây là cùng năm đó kia thanh cung tên giống nhau như lúc tiến trên tên vờn quanh màu tìm máu đây là tiên hoàng ở vực ngoại bắn ra một mũi tên chỉ là một thanh cung tên đem hai gã đỉnh cường giả áp không cách nào thi triển ra ly lực tần không miễn cưỡng đứng dậy có thể chiến thần trạng thái biến mất ở cộng thêm kia uy nghiêm trải rộng khiến cho hắn không có cách nào đi phía trước bước ra một bước chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập ở hóa thành một cái trường tuyến một mũi tên hắn có thể cảm giác được huyết mạch của mình cùng kia một cây cung tiến sinh ra cộng minh cùng năm đó giống nhau cung tên thần không nhìn về phía trước hắn biết lúc này hết t h ể bí ẩn cũng giải khai hắn sở dĩ có tiên hoàng huyết mạch đang là bởi vì hắn năm đó bị cùng cái thanh này giống nhau cung tên bắn trúng nguyên nhân không đúng thần không mạnh mẽ sửng sốt cái thanh này từ trên trời giáng xuống thần bí cung tên cùng ta năm đó t ỉ n h cờ lấy được cái kia thần bí giản đồ thế nhưng giống nhau như lúc ít nhất bộ dáng là giống nhau thần không trong lòng thầm nghĩ một cái kinh người chuyện tình có thể không còn kịp nữa hắn suy tư xôn xao hướng nơi này bay tới kia thanh cung tên không biết muốn bay hướng nơi nào từ phía trên mà đem ở tiên nhân đại lục một chỗ khác bắn tới đây cả t h ể vượt qua một phần ba tiên nhân đại lục tốc độ kia vẫn không coi chậm lại sinh sôi hướng nơi này bay tới hắn không dám xem thường nhìn kia thanh tiến bay qua đỉnh đầu của mình ưu thanh âm sẽ qua sau một khắc kinh người c h u y ệ n tình xuất hiện màu tím hơi thở vờn quanh cung tên ngưng đụng vào không khí thượng đúng chính là đụng vào không khí thượng ngưng định cách chỉ thấy được kia hư vô không khí răng rác răng rắc giống như một cái gương tan vỡ kia cung tên chính là đụng vào này không khí thượng không khí tan vỡ sau hiện ra một cái bóng tối cửa động ở trong động khẩu chuyến ra một trận khác thường hơi thở cổ hơi thở này tượng trưng cho nổ tung loạn khe không gian thần không neo mắt lại hắn biết kia thanh cung tên ngẫu nhiên đụng vào mất t h ă n g bằng định không gian thượng mở ra một cái không gian cái khe khe không gian vỡ vụn xuất hiện cùng một người khác không gian lối đi hoa nơi này hình như là tu chân giới bộ dáng lúc này thần không cùng vân triều thiên xoay mình cả kinh vang thanh âm lối đi quá nhỏ Và anh, chương 630, nữa để cho hắn chạy một hồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì kia kinh thiên nhất tiến biến mất có thể n g ê n h đón nhưng là một rõ ràng hơn rõ ràng uy áp cùng hơi thở khí tức này cùng kinh thiên nhất trên tên tiên hoàng hơi thở hoàn toàn bất đồng không có hoàng giả hơi thở không để cho người thở dốc không đến uy nghiêm chỉ có kia xuất hiện lúc nếu như như bá vương tồn tại người nào mùi tên kia bắn chung cái gì mở ra cái gì xuất hiện cái gì chỉ thấy kia lối đi quá nhỏ một câu nói rơi xuống ngay lập tức khe không gian sinh sôi lớn hơn rất nhiều sau một khắc tần không trận to mắt nhìn kia khe không gian ở đây bóng tôi trong cái khe hẳn là xuất hiện một đôi rộng rãi như núi đích tay cánh tay này cánh tay bắt được khe không gian hai đầu t ê lạc khe không gian giống như giấy mỏng một loại sinh sôi kéo ra con ngươi một cái co rút lại vân triều thiên cùng tần không có đồng dạng thần sắc chỉ này đem khe không gian dễ dàng như giấy mỏng loại kéo ra cử động có thể chứng minh ra hai người bọn họ chiến đấu vô luận cường thịnh trở lại ở nơi này đôi cánh tay chủ nhân trước mặt như c ũ g i ố n g như trò đùa bởi vì bọn họ từ đầu tới đôi chỉ sợ thi triển nhiều hơn nữa tiên thuật cũng chưa mở khe không gian a suy khúc khích khe không gian rất nhanh đã bị kéo ra một cái kinh người độ cao mà kia cánh tay đã ở kéo ra trong n g a y mắt đưa ra một chút này cánh tay tần không nhìn này cánh tay chính là một cái cánh tay cũng muốn so sánh với h ắ c đô đô hùng miêu thể tích còn muốn lớn hơn gấp trăm lần rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng có bao nhiêu hắn hiện tại cùng vân triều thiên cũng không thể nhúc ních tiên hoàng hơi thở mặc dù biến mất có thể kia khe không gian khác một đoạn hơi thở vẫn như c ũ mạnh kinh người không biết là đến từ khe không gian khác một đoạn còn l à tới từ ở bàn tay to kia chủ nhân nhưng vô luận như thế nào nguy hiểm tuyệt đối là một một nhân vật nguy hiểm nhanh lên một chút mở ra sao đi thời gian dài như vậy này là người thứ nhất có thể loáng thoáng thấy quang minh lối đi trong cái khe truyền đến một đạo không lớn giọng nữ cô gái thanh âm xa lạ quen thuộc ngươi cho rằng này khe không gian tốt như vậy sẽ mở mỗ mỗ nếu như dễ dàng như vậy sẽ mở lời của lão tử trực tiếp một quyền o a n h mở tính bất quá cũng được ta mở ra điểm này lối đi ngươi đã có thể đi ra ngoài trước xem một chút nơi này là không phải là tu chân giới nếu như là lời của nói cho ta biết một tiếng cũng tốt cho lão tử một điểm động lực thanh âm như sấm thần không thân thể run lên hắn sợ run dậy cũng không phải là này người sau thanh âm mà là người trước thanh âm cứu muội cứu muội cứu muội một tiếng lúc ban đầu khiếp sợ một tiếng tâm linh tự nói một tiếng quán thâu ly lực vang dội thiên địa gieo hò hắn sẽ không q u ê n dụng hắn rõ ràng nhớ được hắn nhìn kia trong cái khe trong đôi mắt xuất hiện từ trước tới nay kinh hãi hắn đứng ở trên không t r ú n g bên thai như cũ gấp khúc nàng kia thanh âm thần không cách xa nhau hai phe khắc một mặt kêu gọi thanh âm là như vậy quen thuộc cứ việc nhiều năm không thấy có thể thanh âm này khắc cốt minh tâm cái kia lấy một người thẳng hướng một cái quốc độ tóc trắng ma nữ cái kia hoạt bát khả ái rồi lại có chút hẹp hỏi cô gái thần không là n g ư ờ i sao khe không gian khắc một mặt thanh âm hơi có vẻ run dậy làm như rơi xuống nước mắt thần không là n g ư ờ i sao là n g ư ờ i sao là n g ư ờ i sao chưa từng nói nước mắt hai hàng kích động gieo họ khẩn cấp muốn gặp được quen thuộc hơi thở tần không đứng ở trên không trung nháy mắt một cái không nháy mắt ngó chừng kia khe không gian hít sâu một hơi không biết ở khi nào kia khe không gian s ẹ t qua một đạo thân ảnh thân ảnh ấy duyên dáng yêu kiểu một đầu tóc trắng một bộ q u ầ n trắng trong suốt s o n g đồng trùng lưu hai hàng nước mắt nàng đứng ở nơi này thế gian chính là chỗ này thế gian đẹp nhất cô gái cuốn phong thổi qua trường kích l ư n g đeo tóc trắng phiêu động q u ầ n trắng buộc vòng quanh kia tuyệt diệu vóc người nhiều năm không thấy cựu mội thành thục rất nhiều đã tìm không được năm đó non nớt bộ g i n g cố định ở hai mươi mốt ba tuổi linh năm tháng thay đổi một chút nhưng ở trong mắt t ầ n không nàng theo là nàng ít nhất ở trong lòng hắn nàng theo là nàng hai người không khoảng cách xa ngắm nhìn không cách nào bình phục tâm tình vốn là chấn định vào giờ khắc này tan rã cựu mội khóc không thành tiếng ý thức chợt lõe ngàn vạn năm trong đầu trở lại thứ hai diễn kỷ thời đại nàng đã trải qua thời gian bao lâu tâm linh hành hạ thậm chí quên mất hết thảy thậm chí ma diệt cùng nhau nàng thấy được thứ hai diễn kỷ thời đại cái kia cuộc chiến đấu nàng thấy được kia vô số tiên nhân vẫn lạc thấy được tộc nhân của mình vì bảo vệ mình mà cũng ở trước người của mình đã từng một lần máu trải rộng đầu vóc đã từng một lần trong đầu đống thi thành núi đã từng một lần đã tuyệt vọng chỉ vì một ít chấp n i ệ m chấp n i ệ m mà hiện tại kia chấp nghiệm tương ứng người đang đứng ở trước mặt nàng nước mắt xẹt qua gương mặt nhưng đó là kích động nước mắt đang nghe thanh â m kia một s á t na nàng khẩn cấp rời đi một ít cái thế giới thông qua khe không gian tới gặp đến chủ nhân của thanh â m kia mà hôm nay nàng thấy xôn xao thân hình c h ấ p động ở một lần xuất hiện đã ôm chặt tần không làm như một khắc cũng không muốn rời đi tần không theo bản năng mở ra hai cánh tay cảm thụ được kia đầu nhập ngực mình cô gái thân thể bị kia m á n h liệt đánh sâu vào run lên cựu mội hai cánh tay ôm thật chặt hắn khóc nước mắt rơi ở quần áo của mình thượng sau một k h ắ c hắn hai cánh tay cũng hoàn ở cựu mội v ò n g e o u i nữ hoa nơi này đến cùng phải hay không tu chân giới ách ta nói làm sao kích động như thế nguyên lai là đụng phải tình nhân trong mộng tới thanh em rơi xuống trước mắt xoay mình một tiếng nổ tung vang t r u y ề n r a lại thấy kia cuồng phong c u ố n tích thời điểm khe không gian cánh bị xé nứt liên tiếp cả thiên địa một cái cự nhân dương hiện tại tu chân giới trong cái này cự nhân đỉnh đầu thương tiên chân đạp đại địa thân thể s u ố t liên tiếp thiên địa vạn trượng ngàn vạn trượng không thể hình dung hắn quanh thân hơi thở nhiều năm như vậy chưa có trở về tu chân giới vẫn là như cũ vẫn còn là hắn mộ mố n là không đủ láo tử mấy bước đi bất quá di thiên nhân đi đâu rồi không đúng á c h thiên nhân đây năm đó tiên h nhân không phải là rất nhiều sao làm sao hiện tại t i ể u mấy đạo c h i cực hạn t i ể u tử nay cự nhân n h í u lại rộng lớn chân mày đảo qua cả tu trấn giới mắt nhìn xuống thiên hạ hắn là ai vậy cùng kinh c ử u nội ôm nhau hồi lâu tần không có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này cự nhân nay cự nhân cả hướng này vừa đứng sợ là muốn quên cũng không được ừ kinh c ử u nội xoa xoa lê hoa đái vũ trước mặt trò q u ầ n trắng nhất chuyện nhìn về phía kia cự nhân nói hắn là ta ở viễn cổ chiến trường gặp phải người hắn tự xưng ba vương không có ai biết hắn đích thực tên hắn cũng muốn trở lại tu trấn giới mục đích là phải tìm được con của mình ba vương thần không sửng sốt k i a cự nhân gãi gãi đầu cười hắc hắc nói lao tử đúng là gọi ba vương nam đó trên đời có tám vương lao tử chấn giữ nhất vương cho một người trong vương giả về phần lao tử thực lực ừ tương tự như ngươi vậy một quyền o a n h chết sấp xỉ một nghìn không thành vấn đề nam đó tiên nhân ở trong tay ta cũng chính là một cước giết chết có khiếu cũng là những tiên hoàng đó và vân vân mới có thể so với ta lợi hại một đầu di không đúng cựu m ộ i ngươi mau nhìn Kinh mội cửu l ạch n lùng thần h s ắ xuất i nghi ệ n ngờ. Hắn mô mô ta ổ tông, người tình nhân trong ngộng trong cơ thể thế nhưng xuôi theo tiên hoàng huyết xuôi Người nhân ngộng Nhưng hoàng Hơn n chạy mạch, cơ ữ còn là tinh thuần nhất, ách. Ta thấy i n thuần h n t Ta t ách. h ấ thế nào làm sao giống như là lạc nhạn kia phụ nữ có chồng huyết mạch á c h lạc nhạn kia phụ nữ có chồng không dễ chọc không thể sau lưng nói hắn nói bậy h ắ c h ắ c bá vương có chút si ngốc cười cười chính là chỗ này một cái si ngốc nụ cười thần không hai đầu lông mày xuất hiện một chút nghi vấn cái này nụ cười thấy thế nào cũng không có so sánh với quen thuộc thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào bộ dáng n à y vân triều thiên nhìn bá vương xuất hiện vừa nhìn tần không cùng bá vương minh lộ ra quan hệ cắn r ă n g trong cơ thể hắn còn có ly lực tồn tại nhìn đúng thời cơ chạy s i ê u người này là ai vậy bá vương không thèm để ý chút nào nhìn thoáng qua vân triều thiên nháy mắt công phu vân triều thiên tự biến mất ở trong tầm mắt hoàng bét tần không lúc này sẽ phải đ u ổ i theo nhưng ngay khi hắn cho đến bước ra cước bộ trước mắt chỉ cảm thấy thân thể một trận vô lực đây là chiến thần hàng lầm s a u đích tác dụng phụ như thế trong cơ thể ly lực chút điểm không có có thể kiên trì phi hành trên không trung đã là kỳ tích càng đừng nói là đuổi theo vân triều thiên thần không ngươi làm sao vậy kinh c ử u mội một cái gấp gáp vội vàng đi đỡ vịn kia thiếu chút nữa ngã xuống tần không tần không nhìn vân triều thiên phương hướng ly khai nói quyết không thể lưu lại người này một khi để cho hắn chạy mất tất có hậu hoạn người này là là năm đó phật môn lớn nhất phản đ ồ hắn có thể thao túng hơn hai trăm tên đạo c h i cực hạn cường giả thấy thi thể trên đất đến sao ở các ngươi chưa có tới thời điểm ta còn sai một bước có thể giết chết hắn nhưng hiện tại ly lực đã không có nga ngươi cùng hắn là địch nhân bá vương nhíu mày thần không gật đầu kinh c ử u m u ộ i nhìn thấu tần không sắc ý vội vàng nhìn về phía b á vương nói b á vương giúp ta một cái bận rộn nam nhân ta cùng hắn có c ử u toán giúp ta giết hắn rồi nga có thể bá vương đáp ứng vô cùng sảng khoái sau một khắc nết miệng nói không đ ổ i nữa để cho hắn chạy một hồi chương sáu trăm ba mươi mốt thông thiên kiều chỗ ở không đ ổ i nữa để cho hắn chạy một hồi bá vương nết miệng cười một tiếng tần không nhìn bá vương tự tin không khỏi nan dĩ tương tín thời gian ngắn ngủi vân triều thiên tuyệt đối có thể chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi dạ lớn tiên nhân đại la thần thức cũng tìm không được nơi nào sau đó này bá vương nhưng lại như thế tự tin này không khỏi có chút làm cho người ta không thể tin được một chút bất quá hồi tưởng lại bá vương lời của năm đó tiên nhân đối phương cũng có thể dùng chân giết chết tiểu tử rất lợi hại sao nhiều như vậy đạo c h i cực hạn cũng là n g ư ờ i giết chết bá vương nhìn về phía thi thể trên đất s á c h xách nói mặc dù đạo c h i cực hạn tử vong không thể làm hắn sinh lòng kinh ngạc có thể tần không rõ ràng cũng là đạo c h i cực hạn nhìn thi thể trên đất cả thể hơn hai trăm đạo thi thể tần không một người chém giết loại chuyện này có thể bị kinh người đúng là thần không cũng không d i ấ u d i ế m cứ thật có năm đó lao tử phong phạm bá vương sảng khoái cười nói kinh c ử u mội cũng là t r ư ờ n g lớn đôi mắt đẹp đúng rồi n g ư ờ i ở đây trong tu trần giới người quen hẳn là tương đối nhiều có chưa từng thấy qua con ta cự nhân bà vương gại gãi đầu hỏi tần không nghe được lời ấy kinh ngạc hỏi con của ngươi cái gì bộ dáng ách thể tích có thể không co ta lớn nhưng là muốn rất lớn ừ lao tử không quá giỏi về biểu đạt bất quá ngươi hẳn là hiểu bá vương một hồi lâu có chút câu văn bất thông nói thể tích tần không tự nhiên hiểu bá vương ý tứ bất quá cõi đời này nơi đó có có thể cùng bá vương sánh vai thể tích lắc đầu nói thứ cho ta nói thẳng này tu chân d ư ớ i sợ là có thể xuất hiện một cái cùng ngươi một nửa thể tích người tự không sai ngươi thể tích t ầ n không chỉ có thể nói quá lớn hai người ở bá vương trước mặt kia ngay cả nhân hòa con kiến so đấu lệ cũng không bằng này ba vương có chút tâm phiền ý loạn phất tay ngón tay vừa động chỉ hướng kia phương xa nói một câu tính một hồi sẽ tìm sao trước thực hiện lời hứa cái kia hắc bảo nhân chạy cũng đủ một thời gian ngắn không sai biệt lắm có thể trở về thật đúng là ngây thơ thật cho là ở ta ba vương trước mặt chạy đến đâu giảm vừa chỗ hữu dụng đang khi nói chuyện một cái trong n g á y mắt không trung lúc này ngưng tụ ra một cái tịch quyển thiên địa gió lốc song bá vương trong nháy mắt mục đích hiển nhiên không phải là chế tạo ra một cái gió lốc này gió lốc chỉ là bởi vì hắn trong nháy mắt lực lượng ra đời thôi nói một cách khác tùy ý một ngón tay cũng đủ đánh ra một cái lực lượng tạo thành liên tiếp thiên địa gió lốc một cái trong nháy mắt ra đời một cái liên tiếp thiên địa gió lốc tần không nhìn những thứ này hắn đến hiện tại mới xem như nhận rõ sở bá vương lực lượng mà ở bá vương một ít trong nháy mắt sau khi không biết xảy ra chuyện gì phảng phất một cái hư vô tuyến trực tiếp bay về phía phương xa ở sau một khắc tần không cùng kinh c ử u mội tất cả đều phục hồi tinh thần lại khác một đạo hơi thở xuất hiện cũng là phát hiện này thiên địa nhiều hơn một người người này không là người khác chính là kia đã chạy không biết rất xa vân triều thiên vân triều thiên thế nhưng trở lại này rõ ràng vô ảnh vô tung biến mất một cái đầu ngón tay là có thể đem người cho phát thảo trở lại vân triều thiên còn vẫn duy trì chạy trốn bộ dáng có thể nhìn thoáng qua trước mắt phát hiện mình thế nhưng vị trí vị trí nhất thời chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt ba vương lấy đầu góc của h ắ n chỉ là một nháy mắt công phu tự đoán được đây hết thảy hết thảy là bá vương gây nên bá vương không thèm để ý chút nào nhìn thoáng qua vân triều thiên tay trái khấu trừ khấu trừ lỗ thai tay phải sẽ phải chỉ hướng vân triều thiên tha mạng tha mạng vân triều thiên giống lớn nói bá vương mặc dù nhìn qua có chút lăng lăng có thể nếu muốn giết há có thể nương tay đừng giết ta ta biết thông thiên kiều ở nơi đâu ta biết như thế nào thành t i ể u thiên nhân tần không ngươi nếu như tha ta một mạng ta cho ngươi biết làm sao đi tìm thông thiên t i ể u ta nhưng lấy nói cho ngươi biết như thế nào trở thành tiên nhân hơn nữa muốn để cho diệp tộc hoàn toàn khôi phục năm đó huy hoàng nhất định phải thành t i ể u tiên nhân có thể nếu không cho dù ngươi cường thịnh trở lại cũng đồng đẳng với vô dụng vân triều thiên nhanh chóng nói mà bà vương quả đấm khoảng cách vân triều thiên còn có một chút điểm nga bá vương thu hồi quả đấm dơ dơ nói ta nói với hắn lời của không có gì hứng thú bất quá nữ hoa ngươi hẳn là không có biện pháp không nhìn yên tâm nữ hoa ngươi ở nơi đâu theo ta nói thời gian dài như vậy lời của ta không thể nào bất kể chuyện của ngươi có ta ở đây hẳn cái gì quỷ kế cũng mơ tưởng thi t r ở n ê n ra ở thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì cũng đồng đẳng với vô dụng mà t â n không rõ ràng bị vân triều thiên theo như lời nói động tâm không chỉ có là t â n không kinh c ử u mội cũng là như thế nay vân triều thiên cũng là thông minh biết muốn để cho bá vương dừng tay đầu tiên muốn động hai người bọn họ mới được mà rất hiển nhiên này vân triều thiên trên người bí mật rất nhiều đúng là vẫn còn thuyết phục tần không cùng kinh t ử u m ộ i bởi vì tần không có một ít chuyện còn chưa giải quyết xong cái kia tính toán người tỏa hắn đấy là ai cái này bí ẩn hắn nếu như muốn giải quyết lời của tất nhiên là muốn đi vào tiên nhân c h i cảnh thông thiên t i ể u bước qua thông thiên t i ể u thành t ự u tiên nhân chuyện này hắn đã hiểu rõ tình huống bây giờ vân triều thiên là không cái gì thiên hắn đã thấy được bá vương thực lực phát thảo tay đem hàng tỷ dặm ở ngoài vân triều thiên kéo trở về vân triều thiên càng lợi hại ở bá vương trước mặt như cũ đùa bỡn không ra thủ đoạn gì chẳng qua là nhìn thoáng qua bá vương thần không đến hiện tại như cũ có chút kinh hãi hồi t ư ở n g lại bắt đầu đến hiện tại từng màn n à y bá vương thực lực cường hãn kinh người bá vương trên người có rất nhiều thần bí hắn tự nhiên muốn thông qua bá vương tới giải một ít chuyện có thể hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn còn là trước mắt vân triều thiên theo lời chuyện đúng là rất mê người n g ư ơ i biết thông thiên kiều ở nơi đâu thần không tinh khiết màu tím hơi thở vờn quanh ở quanh thân hỏi vân triều thiên vội vàng gật đầu đáp ta biết thông thiên kiều ở nơi đâu biết chắc nói sao tiến vào cái chỗ kia điều bí mật này chỉ có ta biết thế gian tuyệt không người thứ hai bất quá đầu tiên điều kiện tiên quyết là các ngươi cấp cho ta một con đường sống nếu không ta vân triều thiên cũng không có ngu như vậy ngươi muốn ta thể không giết ngươi thần không trầm giọng hỏi vân triều thiên meo mắt lại nói ngươi cứ nói đi loại này trẻ con lời của ngươi cho rằng quản dụng sao ngươi nên biết ngươi hiện tại không có lựa chọn thần không nói có thể sự thật dạ chỉ có loại này trẻ con biện pháp mới có thể giữ được tính mạng đây là ta hiện tại duy nhất có thể lấy ra tay lá bài tẩy nếu không kết quả của ta chính là chết chừng cũng là chết cho nên như như lời ngươi nói ta thật sự không có lựa chọn nhưng là ngươi có lựa chọn vân triều thiên cố gắng chấn tĩnh nói nghe thế Tần không không khỏi những khỏi mảy. vân triều tiên h đem h ắ nhìn một quân. Tiến quân. cái vào c ỗ chỗ kia, kia ngươi nhiều, tiến cái ngươi tay của ta ta, cần có tiến vào cái chỗ kia mấu chốt muốn trong Nếu như đồ đồ. Ta. Ta mà mấu mấy rất thứ thả t h vào tần không nhữ mày lại một lần nữa ra t ă n g thỉnh chỉ cần có thể sống còn trông nom những thứ khác tại sao thần không ngón tay hơi đ ộ n g một chút trong lòng suy tư các ngươi không có phát hiện các ngươi nói như vậy rất phiền p h i sao bá vương gãi gãi đầu c h ợ nói thật đúng là phiền p h i a nữ hoa l ã o tử sẽ giúp ngươi một lần cùng một cái chừng không thể nhúc n í c h người nói điều kiện còn dùng phiền phức như vậy làm gì trực tiếp mạnh mẽ tìm t ỏ i trong đầu trí nhớ không được sao trong lòng hắn sớm đã có ý nghĩ hắc hắc trợ giúp lạc nhạn kia phụ nữ có chồng hậu nhân một lần sau này thấy lạc nhạn kia phụ nữ có chồng ít nhất cũng có sức mạnh ừ hư ta muốn để cho lạc nhạn kia phụ nữ có chồng thiếu lao tử một cái nhân tình ha ha biện pháp này chính xác cái gì vân triều thiên nghe được bá vương lời của quyết định thật nhanh trong cơ thể ly lực bắt đầu khởi động muốn tự bạo hư ở lao tử trước mặt ngươi là tự nhiên nổ tung khả năng sao bá vương phất phất tay lời này là thôi trong tay của hắn xuất hiện một đạo vòng sáng vòng sáng dung nhập vào vân triều thiên trong đầu chỉ một thoáng vân triều thiên mất đi ý thức mà bá vương cũng nhắm hai mắt lại dần dần bất quá mười giây thời gian bá vương mở hai mắt ra tốt lắm trong đầu hắn chi nhớ toàn bộ cũng bị ta ra khỏi đi ra ngoài gì? hắn mô mô thật là có thú thế nhưng liên lụy đến tiên nhân đ ộ n g phủ thật lâu chưa từng đi tiên nhân đ ộ n g phủ chẳng lẽ nói thông thiên kiều hiện tại ở tiên nhân trong đ ộ n g phủ đây bá vương ngẩn người tiên nhân đ ộ n g phủ tần không lúc này nghĩ đến năm đó hắn tiến vào cái chỗ kia bá vương gõ đầu trận nói đúng rồi trước hết để cho ngươi nhìn mấy thứ đồ đang khi nói chuyện bá vương đột nhiên một ngón tay xoay tròn kia vân triều thiên đã biến thành một cỗ thi thể kia thi thể trong bay ra mấy thứ ẩn chứa có ánh sáng ngất đồ chậm nhìn phân biệt không ra cái gì nhưng nhìn kỹ nhưng là có thể thấy rõ ràng đó là ba b ả n cái chìa khóa mà cái chìa khóa bên cạnh còn có một t r ư ờ n g sổ sách tần không chủ yếu nhất vẫn còn là kia ba bàn cái chìa khóa màu bạc màu lam màu trắng chứ màu sắc ở ngoài bộ dáng cùng trong tay của hắn kim t h ư ợ c giống nhau như l ú c chương 632, m ba mươi a ẫ u dạ xoa thấy những thứ này hắn không khỏi hồi tưởng lại trận kia hai nạn phủ xuống mà mình truy tung hung thủ đến không gian trong phủ cuối cùng phát hiện cái kia lam chi t h ư ợ c cái chìa khóa cái h ộ quả nhiên lam chi t h ư ợ c là bị vân triều thiên phân thân chiếm được suy nghĩ chốc lát hắn từ trong túi chữ vật cầm ra bản thân kim t h ư ợ c đối lập này ba bản cái chìa khóa màu bạc màu lam màu trắng bộ dáng đúng là giống nhau như l ú c trừ màu sắc ở ngoài điều này đại biểu là cái gì hắn có thể không tin vân triều thiên có n h ả m chán đến ba bản không dùng cái chìa khóa hơn sẽ không tin tưởng này bốn thanh giống nhau cái chìa khóa là tình cờ ừ trong tay ngươi thế nhưng cũng có một cái chìa khóa bá vương vừa trứng mắt t r ậ t nói ngươi cái thanh này cái chìa khóa là màu vàng nghĩ đến chính là hắn trong trí nhớ kim t h ư ợ c người này đối với kim t h ư ợ c vô cùng khát vọng đã từng cố gắng tìm kiếm quá nhiều lần có thể tất cả đều không có tìm được hắn đang tìm kim t h ư ợ n thần không vẻ mặt nghi ngờ bá vương suy nghĩ một hồi lâu đầu góc hiển nhiên không phải là quá linh xảo nói hắn mố mố thật đúng là phiền thoái như vậy đi lao tử đem trí nhớ của hắn thông qua thần thức khắc sâu vào trong đầu của ngươi bên trong hết thệ tất cả ngươi tự nhiên sẽ biết giải thích hắn phiền thoái lao tử cũng không am hiểu giải thích thần không gật đầu sau một khắc bá vương nhắm lại hai mắt đem tử vân triều thiên trong đầu lấy được trí nhớ thông qua thần thức một bất lạc chuyển vào thần không trong đầu tần không mở ra thần thức liên tiếp đang tiếp thụ đến trí nhớ trong nháy mắt thân thể run lên này cổ khổng lồ liên tiếp mấy trăm vạn năm trí nhớ hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa so với ba vương hắn có thể không có cách nào ở nhận được cái này nhớ lại chỉ cần một hơi công phu tự khôi phục nguyên trạng hít sâu một hơi trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh vân triều thiên trí nhớ tiên h nhân đậu phủ thông thiên kiều ở tiên h nhân trong đậu phủ tần không nhắm hai mắt vừa xem trong đầu trí nhớ vừa trong lòng suy nghĩ nói muốn đi vào tiên nhân động phủ nhất định phải tập hợp đủ chín chuôi cái chìa khóa kim bạc hát bạch tím lam hồng lục thanh chung chín chuôi cái chìa khóa chỉ có hoàn toàn nhận được chín chuôi cái chìa khóa bên mới có thể đang bí mật lối đi đất mở ra đi thông tiên nhân động phủ đ ạ i môn tiên nhân động phủ nếu như nhất định phải tập hợp chín chuôi cái chìa khóa mới có thể tiến vào tiên nhân động phủ như vậy ta tại sao không có tập hợp chín chuôi cái chìa khóa vượt qua t ử kiếp sau tự có thể đi vào tiên nhân động phủ rồi thân không khuôn mặt nghi ngờ năm đó hắn rõ ràng nhớ được mình ở vượt qua tử kiếp đệ thập trọng trước mắt tựu thăm dò rõ ràng đầu góc tiến vào tiên nhân trong động phủ đối với này không có đầu mối chuyện tình hắn suy tư chút ít chính là đặt ở vừa tiếp tục xem phía dưới trí nhớ làm sao có thể sau một khắc hắn mạnh mẽ cả kinh mở ra tiên nhân động phủ nhất định phải bá vương mới được nói về không khỏi quá mức nghe rợn cả người một chút tiên nhân động phủ mở ra mấu chốt nhất điều kiện phải là bá vương chỉ có ba vương dùng cậy mạnh mở ra cái kia sảm kẹp ở khe không gian lối đi lấy ra tiến vào tiên nhân động phủ đại môn bên mới có thể lợi dụng chín chuôi cái chìa khóa tiến vào tiên nhân động phủ đó cũng không phải nhất chỗ mấu chốt từ xưa tới nay không có người có thể tiến vào tiên nhân động phủ ở thứ ba diễn kỷ thời đại đi thông tiên nhân thực lực con đường bị hoàn toàn phong kín mặc dù nghe nói qua rất nhiều tiên nhân cái từ này có thể từ đầu đến cuối tiên nhân đều là một bí ẩn làm sao thành tựu tiên nhân c h i đạo không có người có thể chứng thật càng không có người gặp qua tiên nhân cho nên nói thành cựu tiên nhân c h i đạo không thể nào dễ dàng như vậy hắn cũng không kinh ngạc làm hắn khiếp sợ chính là vân triều thiên đến tột cùng là làm sao biết bá vương có ra hiện tại tu c h â n giới ở vân triều thiên trong trí nhớ rõ ràng có biết được ở đoạn thời gian này sẽ có một gã đỉnh thiên lập địa cự nhân ra hiện tại tu c h â n giới mà cự nhân là duy nhất có thể mở ra đi thông tin ê nhân đ ộ o phủ lấy ra thông thiên k i ể u hy vọng Tự nhân là ai rất rõ ràng, n hiển ấ t t định vương Vân là bá、vương、A. r u đầu Thiên. Là làm sao mà biết được? Mình sắc biết tương lai, này cũng không phải thôi diễn tri đạo, thôi diễn tính toán theo công thức, nhất định phải có một chút Mình không phải định phải h lai, diễn diễn mối, i này cũng công cùng Là làm mà tìm sao sắc đạo, được? có u g u ồ nhiên gốc một cái một đạo lý. Nếu n ư không h đẳng, n có tất nhiên không thể nào thôi diễn đi ra ngoài có chút sự rất hiện nhiên, nào diễn ngoài vận. Rất đi ra có sự bá vương xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu t i u kinh thiên nhất tiến xuất hiện giống như trước không có bất kỳ dấu hiệu vân triều thiên đến tột cùng là làm sao biết bá vương sẽ ở đoạn thời gian này ra hiện tại tu chân giới dĩ nhiên vân triều thiên lấy được thời gian cùng vị trí cũng không chính xác nếu như hắn tính ra bá vương là giết chết của mình hung thủ sợ là vô luận như thế nào cũng không thể có thể cùng mình ở chỗ này chiến đấu chuyện gì xảy ra tần không vô cùng không giải thích được sau một khắc hắn vừa lưu lạc nổi lên vân triều thiên trong đầu trí nhớ chỉ một cái nháy mắt công phu liền phát hiện trọng yếu chỗ ở thiên dẫn sách trong đầu của hắn có một tên là thiên dẫn sách đồ này tựa hồ mới là hắn có thể tính ra hết thẻ nguyên nhân tần không xem tiến độ mặc dù còn có một hơn phân nửa có thể đã tiêu hóa chi nhớ mở hai mắt ra nhìn về phía huyền phù ở vân triều thiên trên người một cái tiểu số sách nay tiểu mỏng sách loẹ loẹ phát sáng nhìn qua không có tác dụng gì có ở vân triều thiên trong chi nhớ này là đối phương có thể đi cho tới bây giờ trình độ mấu chốt đồ vân triều thiên sở dĩ có thể minh sắc tìm được vạn niệm tiên châu có thể biết tinh thần thiên cung rơi xuống có thể biết tiên nhân động phủ như thế nào mở ra đây hết thể hết thể mấu chốt cũng là bởi vì thiên dẫn sách không do dự tần không hơi hơi phát thảo tay đem thiên dẫn sách lấy được trong tay đây là vật gì kinh c ử u mỗi đôi mắt đẹp đánh giá một cái thiên dẫn sách tiểu cao mày nhà bà vương nguyên bùn nhất phó cái gì cũng không thèm để ý bộ dáng đang nhìn đến tần không cử động lúc ánh mắt cũng đặt ở cái kia tầm thường sổ sách thượng nói đây không phải là thiên dẫn sách sao vật này tại sao lại ở chỗ này hắn mô mô không phải đâu tiểu tử ta nhìn một chút loại đồ này ngươi không ngần ngại sao tần không không có nửa điểm cự tuyệt trực tiếp đem thiên dẫn sách giao cho bá vương nói dỡn bá vương nghĩ m u ố n cái gì cho dù là tánh mạng của hắn cũng là động động tay động động chân vấn đề thật là thiên dẫn sách bá vương khoan hồng thanh n â m vang lên n à y thiên dẫn sách ở chỗ này chứng minh lão nhân kia đã chết không đúng lão nhân kia hẳn là không dễ dàng như vậy chết mới đúng bá vương này thiên dẫn sách rốt cuộc có cái gì chỗ dùng nghe tên thật giống như cùng tính toán theo công thức có liên quan kinh c ử u m ộ i hỏi bá vương xuyên qua tầng mây vạn dặm đỉnh đầu gật đầu khờ vừa nói nói này thiên dẫn sách là làm một việc hiếm có tiên bảo cùng kỳ danh chữ giống nhau có thiên dẫn sách tiên bảo đem phải nhận được ngày đích chỉ dẫn thương thiên sẽ chỉ dẫn bọn họ đi về phía một con đường sáng đây chính là thiên dẫn sách chủ yếu tác dụng chẳng qua là hắn mộ mộ duy nhất không chân đúng là này thiên dẫn sách sẽ không tính ra một người chết đi mất nói cách khác thiên dẫn sách có thể chỉ dẫn ra rất nhiều chuyện nhưng duy đọc không thể nói cho sử dụng rốt cuộc sẽ ở khi nào tử vong hoặc là là bởi vì sao chuyện mà chết đúng không tần không cẩn thận phân tích sau một khắc hỏi bá vương cười hắc hắc đắp thiểu hoa nhi cũng là thông minh không trách được tần không vừa cùng bá vương trò chuyện vừa xem vân triều thiên trong đầu trí nhớ quả nhiên cùng bá vương theo như lời giống nhau này thiên dẫn sách thừa lệnh vua làm cho người ta chỉ ra một con đường sáng có thể duy trì có không thể chỉ ra người chết đi mất nói một cách khác có thể chỉ ra điểm lành nhưng vĩnh viễn không thể nào chỉ ra triệu chứng xấu đây chính là thiên dẫn sách là không chân nếu không vân triều thiên biết được mình như thế nào tử vong ở khi nào tử vong vô luận như thế nào cũng không thể cùng mình giao chiến này thiên dẫn sách ngươi cầm lấy sao lão tử không có ly lực chỉ có cậy mạnh dùng này thiên dẫn sách cũng là không tốt bá vương ngó t r ừ n g thiên dẫn sách có một hồi một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thần không nhảy lên chân mày hắn vốn là không có tính toán có thể từ bá vương trong tay bắt được thiên dẫn sách bá vương thật muốn muốn thiên dẫn sách hắn tần h không tuyệt đối không nháy mắt một chút chân mày lấy thực lực của đối phương bắt được thiên dẫn sách đó cũng là nên được nhưng không nghĩ tới này bá vương thế nhưng không có cách nào sử dụng thiên dẫn sách chỉ bất quá hắn cũng không biết bá vương trong lòng suy nghĩ này thiên dẫn sách cho ta ta cũng vậy xem không hiểu chủ yếu chính là tiểu tử này là lạc nhạn kia phụ nữ có chồng hậu nhân để cho lạc nhạn kia phụ nữ có chồng biết lao tử cùng một cái tiểu tử đoạt bảo vật lại càng cùng nàng phụ nữ có chồng hậu nhân đoạt bảo vật ừ không được tuyệt đối không được kia phụ nữ có chồng l a o tử chọc không nổi mẫu dạ xoa chọc không nổi chọc không nổi bá vương trong lòng dạ dạ nghĩ tới hắn ở tần không trước mặt tận lực giữ vững một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng lúc nói chuyện một quyển đứng ư đ á n cũng là bởi vì cái nguyên nhân này chương sáu trăm ba mươi ba thiên dẫn sách coi là tần không trong tay nắm thiên dẫn sách trên mặt nhìn qua chút nào vô ba lan nhưng trong lòng vừa làm sao có thể không có vui mừng này thiên dẫn sách tác dụng vân triều thiên trí nhớ đã có thể nói rõ hết thảy k i a tinh thần thiên cung vạn niệm tiên châu cùng với tiên nhân động phủ cũng có thể chỉ dẫn bảo vật loại này bảo vật quả nhiên là xứng đáng cái tên thương thiên chỉ dẫn đường sáng có hán ít nhất thành t i ể u tiên nhân chi đạo tỷ lệ lớn rất nhiều không biết này thiên dẫn sách có thể hay không đem cái kia sau lưng tính toán người của ta cho bắt được tần không lẩm bẩm tự nói người kia đang âm thầm tính hắn tần không cả đời hắn mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đem người này cho bắt được hiện tại có thiên dẫn sách n ắ m c h ặ t có thể nói là trống rỗng lớn hơn rất nhiều đang khi nói chuyện tần không đã đem thần thức tiến vào thiên dẫn sách trong chuẩn bị cùng n à y thiên dẫn sách khí linh trao đổi rồi sau đó nhận chủ vân t r i ề u thiên đã chết chết tốt lắm chết hay đang lúc này một đạo trung niên nam tử thanh âm vang vào tần không trong hai trung niên nam tử này thanh âm có chút thú vị một bộ tràn ngập tang thương bộ dáng cũng làm như uống rất nhiều rượu say khước nga thần không khẽ mỉm cười này thiên dẫn sách khí linh cũng là thú vị nhìn dạng như vậy thật giống như ước gì vân triều thiên nhanh lên một chút chết bộ dạng h ừ kia vân triều thiên muốn thao túng ta thiên dẫn sách ta thiên dẫn sách đường đường một gã tiên bảo ở tiên bảo trong đó là xưng ơ vương nhân vật nhất định đi theo láo g i a t ử thời gian dài như vậy ngươi vân triều thiên chính là đạo c h i cực hạn thế nhưng muốn thao túng lao tử khí linh ta không đáp ứng t i u muốn đem ta tiêu diệt có hắn đại gia ta nhiều năm như vậy đâu chịu nổi cái này đắc tội thiên dẫn sách khí linh tức giận tự nói ngươi hận vân triều thiên thần không thần thức hỏi a kia thiên dẫn sách khí linh rõ ràng bị tần không thanh âm dọa một cái h i ệ n nhiên là mới vừa rồi tự nói lúc hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có quan sát đến tần không thần thức đã tiến vào nhà mình trong cơ thể giờ phút này nghe được thanh âm s ư n g sở chỉ chốc lát vội vàng liên tiếp tần không thần thức khí linh gật đầu thiên dẫn sách khí linh thanh âm rõ ràng có chút kích động hỏi là ngươi giết vân triều thiên xem như thế đi tần không đáp bá vương giết chết cùng mình giết chết không có gì quá lớn khác biệt ân nhân ngươi nhưng là ta thiên dẫn sách đại ân nhân đại ân không lời nào cảm ơn hết được ta thiên dẫn sách không có lấy hồi báo về phần ân nhân theo như lời thiên mỗ vì sao căm hận kia vân triều thiên kia vân triều thiên muốn thao túng thiên mỗ bất quá mấy lần cũng không thành công nếu không phải ta thiên mộ thông minh không đúng mấy trăm hơn vạn năm sợ là hôm nay khí linh đã sớm bị kia tư cho tàn phá mà ân nhân đem kia vân triều thiên chém giết liền đem thiên mộ cứu ra nước sôi lửa bỏng đất thiên mộ tự nhiên muốn cảm tạ ân nhân này thiên dẫn sách nói nghĩa phẫn điền ưng phảng phất trong lòng có không cách nào hóa giải giận như lửa thần không nghe được nơi này trong lòng thấy buồn cười này tiên bảo khí linh chẳng lẽ cũng là như thế có cá tính nam quang tiên kiếm là một xấu hổ cô bé mà tinh thần bảo giám thì rõ ràng là một cái l a o kẻ dối trá nếu nói là này thiên dẫn sách chính là giống như một cái chính trực hán tử lúc nói chuyện giọng nói cũng đủ nghe ra một hai đại ân nhân ngươi nếu muốn nhận chủ thiên dẫn sách ta thiên dẫn sách tuyệt nghiêm túc nam đó kia vân triều thiên mạnh mẽ nhận chủ ta ta phản kháng thật lâu mới vừa bị kia tư được như ý bất quá mạnh mẽ nhận chủ tiên h bảo ta cùng hắn tâm người không đồng nhất hắn không thể nào thi triển ra tất cả của ta bộ huy năng nhưng ân nhân ngươi mà nhận chủ thiên m ộ tuyệt không nói hai lời thiên dẫn sách khí linh nói ừ tần không nghe được như thế cũng không g i ả m ồ m cãi láo lực lượng dung nhập vào thiên dẫn sách trong thiên dẫn sách khí linh quả thật không có nửa điểm phản kháng ly lực tiến quân thần tốc trong lòng hét lên một tiếng nhận chủ kia thiên dẫn sách không những không phản kháng còn hết sức an ý ứng hòa tần không lực lượng điều này làm cho tần không nhận chủ thời gian giảm bớt rất nhiều một cái mở mắt một cái nhắm mắt nhận chủ thành công thiên dẫn ta hỏi ngươi một cái vấn đề tần không nhận chủ thiên dẫn sách sau trong lòng còn có nghi ngờ không khỏi hỏi ân nhân có lời gì lại nói thiên dẫn sách nói t ầ n không gật đầu ứng một câu chợt hỏi ngươi nói ngươi có thể giúp ta chỉ dẫn đường sáng như vậy có hay không có thể giúp ta thấy rõ ràng triệu chứng xấu hoặc là nguy hiểm đường h á n hoài nghi này thiên dẫn sách cùng vân t r i ệ u thiên co cựu thoán thiên dẫn sách nhìn không ra triệu chứng xấu nguyên nhân hẳn là thiên dẫn sách khí linh cố ý đảo loạn dĩ nhiên bá vương đã nói qua hắn ý nghĩ này tỷ lệ rõ ràng không lớn bất quá trong lòng nghi ngờ này liên quan đến thật lớn chỉ đành phải nếm thử tính câu hỏi xuống cái này thiên dẫn sách có chút khó làm nói ân nhân thứ cho ta nói thẳng ta chỉ có thể giúp ân nhân chỉ ra đường sáng về phần triệu chứng xấu cùng nguy hiểm đường cũng không ở thiên mẫu có thể bằng trong phạm vi nếu như muốn chỉ ra triệu chứng xấu cùng nguy hiểm đường tất nhiên là muốn có địa dẫn sách mới được http địa dẫn sách thần không sửng sốt thiên dẫn sách địa dẫn sách thiên dẫn sách hiển nhiên nhìn thấu tần không nghi ngờ nói địa dẫn sách là là đệ đệ ta chỉ bất quá ở thứ hai diễn kỷ thời đại tai nạn sau khi hai người chúng ta t i ể u chưa từng gặp mặt sở hữu đồ đều ở tiên nhân biến mất sau biến mất mà cũng có một bộ phận lớn tiên bảo mai một ở lịch sử thương hải chung đệ đệ ngươi thần không trong lòng cười một tiếng thật đúng là có thú bất quá nếu như nhận được đ ị a dẫn sách vậy thì hoàn mỹ thiên dẫn sách có thể bang nhân chỉ ra đường sáng mà đ ị a dẫn sách thì là có thể bang nhân chỉ ra hiểm đường như vậy một cái phối hợp có thể nói h o à n m ỹ vô khuyết bất quá rất rõ ràng đ ị a dẫn sách không biết ở nơi đâu hắn đã có thiên dẫn sách thỏa mãn mới là tốt nhất suy nghĩ một chút thần không hít sâu một hơi thiên dẫn giúp ta một cái bận rộn thiên dẫn sách không chút do dự nói ân nhân có lời gì nói thẳng cũng đủ chỉ cần thiên dẫn giúp thượng tuyệt đối phối hợp ân nhân bang ta cha hạ xuống kia ở sau lưng tính toán người của ta đến tột cùng là người nào tần không lúc này nói đang nói chuyện trước mắt ánh mắt nhìn về phía bầu trời thiên dẫn sách hơi xứng sở lẩm bẩm nói tính toán ân nhân người chỉ là một tiểu xứng sở sau một khắc hắn liền biết được hết thảy đây chính là hắn thiên dẫn sách năng lực ta biết rồi ta thiên dẫn sách hoàn toàn có thể giúp ân nhân tính toán theo công thức ra người kia là ai vậy chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là người kia đối với ân nhân không có sắc ý hoặc là trong tương lai chúng sẽ không đối với ân nhân tạo thành nguy hiểm cùng tử vong trừ những thứ này ở thiên mộ trong mắt vừa là đường sáng nói như vậy thiên mộ có thể coi là được đi ra thiên dẫn sách lúc này nói thử một chút sao thần không c h ậ m dai nói hắn không biết người kia trong tương lai có thể hay không đối với hắn s i n h s i n h tử mất uy hiếp nhưng hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên dẫn sách thượng chỉ thấy thiên dẫn sách thân thể một trận phát run kia mỏng sách lúc mở lúc đóng bắt đầu tính toán theo công thức Kỳ không quái quanh cái sách đại thiên văn vây thành tầng cùng dẫn thân. tự một hóa hạ, bao vây ở không cùng thiên dẫn sách quanh thân. ừ đang ở thiên dẫn sách bắt đầu tính toán theo công thức lúc kia không biết đạp lập ở nơi nào địa phương phảng phất cùng thiên đồng chờ độ cao hai đạo bóng đen đứng yên đám mây một trước một sau đều là thấy không rõ lắm bộ dáng chỉ có thể phân biệt ra được vóc người mà kia hơi có vẻ kinh dị bóng đen ở thiên dẫn sách bắt đầu tính toán theo công thức thời điểm khẽ ừ sau một khắc bóng đen một phất ống tay háo nhất định phải thành công a cùng một thời gian thần không trong lòng hô nháy mắt công phu thiên dẫn sách thượng chính là kỳ diệu tự động khắc ra khỏi một chút xa văn tự cổ đại cùng một thời gian thiên dẫn sách trong miệng nhớ tới nói mà kia tia sáng làm theo tư phương chuyển động chỉ ở thiên dẫn sách q u á t to một tiếng dưới kia tia sáng ngay lập tức biến mất thiên dẫn sách ngừng tính toán theo công thức thế nào thần không vội vàng hỏi thiên dẫn sách khí linh cũng là lắc đầu xin lỗi thiên mô không có tính toán theo công thức đi ra ngoài thiên dẫn sách khí linh như đưa đàm nói chuyện gì xảy ra thần không không khỏi nghi ngờ ngay cả bá vương cũng có thể tính toán đi ra ngoài ngay cả tiên nhân động phủ cũng có thể tính ra đến tột cùng là ai mới có thể khiến cho thiên dẫn sách coi là không ra chẳng lẽ thật là người kia trong tương lai có đối với mình tạo thành tử vong uy hiếp nếu quả thật là như thế kia thông qua thiên dẫn sách coi là không ra chuyện tình cũng là có thể xác định một chút nhưng đang ở sau một khắc hắn hai đầu lông mày rồi lại là hiện ra kinh ngạc người kia cũng sẽ không đối với ân nhân tạo thành nguy hiểm ta coi là không ra nguyên nhân là bởi vì người kia ở ta bắt đầu tính toán trước mắt liền phát hiện ta mà dùng không biết là cái dạng gì biện pháp chắn thiên mộ thôi diễn tính toán theo công thức thiên dẫn sách c ũ n g là kinh ngạc nói chắn thiên dẫn sách tính toán theo công thức thần không neo h mắt lại hơn nữa cái kia ở sau lưng tính toán người của mình trong tương lai sẽ không đối với mình tạo thành sinh mệnh nguy hiểm Hán. nếu không muốn muốn từ trên người tự mình mưu đồ cái gì vừa không muốn giết chết mình đến tột cùng là bị vây loại nào mục đích tính toán hắn lâu như thế đến tột cùng là vì sao chương sáu trăm ba mươi b ố bá vương mất chi nhớ hắn biết rõ thiên mỗi nhược điểm thiên dẫn sách vẻ mặt như đưa đám c h ậ t nói ân nhân không nên nản trí cũng không phải là không có hy vọng hiện tại ân nhân đối với ta còn chưa quen thuộc đợi đến ân nhân thực lực lần tiếp theo tăng lên một tầng thời điểm định có thể đưa coi là được đi ra Tăng lên một tầng. thần ă n lên tầng. g một t không lẩm bẩm nhờ tới vậy thì là tiên nhân nếu như có thể thành t i ể u tiên nhân thiên dẫn sách có thể tính ra người kia nắm chặt t i ể u lớn hơn rất nhiều thiên dẫn sách nói tiên nhân xem ra chỉ có thành t i ể u thần bí kia tiên nhân c h i đạo nói một cách khác cái kia tính toán người của mình là tiên nhân sợ là rất rõ ràng cùng thiên dẫn sách không có hản huyên quá lâu thần không thần thức từ thiên dẫn sách c h u n g đi ra vừa xem một chút vân t r i ể u thiên c h i nhớ vân triều thiên bảo vật tự nhiên không có ở đây số ít lấy đối phương sống quá trăm vạn năm tuổi linh có thể vào kia pháp nhãn bảo vật vừa tại sao có thể là thấp phẩm cấp bảo vật kia vạn niệm tiên châu cùng thiên dẫn sách tự nhiên cũng bị hắn theo lý thường phải làm thu nhập rồi trong túi có thể làm sao vạn niệm tiên châu tất nhiên là muốn phật môn phật hoành cấp bậc lấy người trên vật bên mới có thể sử dụng hắn câu thông qua vạn niệm tiên châu không có một thân thực lực nhưng không có cách nào sử dụng bất quá có thiên dẫn sách đã đầy đủ hắn bây giờ trên người có ba vật tiên bảo hai mắt nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói căn cứ vân triều thiên trí nhớ cái chỗ kia có cực kỳ mãnh liệt không gian ba động nếu như dựa vào bá vương quả đấm đánh vỡ cái kia không gian định có thể xuất hiện khe không gian mà đi thông tin ê nhân động phủ đ ạ i môn t i u hôn loạn tại cái đó trong cái khe không gian đây là thiên dẫn sách chỉ dẫn dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không thể bày quá lâu một khi bày quá lâu lấy khe không gian không ổn định không biết có phiêu lưu đi nơi nào đến khi đó vạn nhất nơi đó không gian ba động không mạnh mở ra khó khăn sẽ phải cao rất nhiều nghĩ tới đây ánh mắt của hắn nhìn về phía b a vương b a vương có thể hay không sẽ giúp ta một lần thần không hỏi kinh cựu muội cũng nhìn về phía b a vương b a vương nghe được tần h không lời của trong lòng nhỏ giọng nói thầm nói lao tử nhất định cũng có chút giá trị con người bao nhiêu cũng là bắt vương một trong lại nói lao tử còn muốn đi tìm ta đời sau không thể tùy tiện đáp ứng người khác bất quá bất quá để cho kia phụ nữ có chồng biết lao tử thế nhưng không giúp hắn hậu nhân vậy cũng không được không được kia phụ nữ có chồng sĩ diện không thể không giúp nghĩ tới đây bá vương thân thể không khỏi một cái giật mình giả bộ ho khan hai tiếng trầm giọng nói chuyện gì kinh c ử u mội biễu môi nhìn thoáng qua b á vương vẻ mặt nghi ngờ hỏi bá vương ngươi chừng biến thành như vậy một quyển đứng đắn bá vương vừa trợn trắng mắt phẫn nộ quát lao tử lúc nào không phải là một quyển đứng đắn tần không cười cười lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được bá vương kia một quyển đứng đắn là giả vờ này giả vờ đứng đắn tựa hồ là bởi vì ở bá vương nhìn ra hắn tiên hoàng huyết mạch nguyên nhân tới bá vương nhìn ra hắn tiên hoàng huyết mạch sau vẫn chưa đứng đắn bộ dáng mà đầu tiên nhìn thấy bá vương thời điểm bá vương cho tính cách của hắn đó là cả lơ phất phơ bởi vì lạc nhạn tiên hoàng t ầ n không thầm suy nghĩ đến nhìn bá vương bộ dạng tựa hồ có chút sợ hãi lạc nhạn tiên hoàng không khỏi tâm trung một nụ cười khổ nhưng hắn là một điểm cũng không nhận ra lạc nhạn tiên hoàng tới suy nghĩ một chút hắn nói thẳng nói ta muốn đi vào tiên nhân động phủ chỉ có tiến vào tiên nhân động phủ mới có thể lấy ra thông tiên k i ể u mà tiến vào tiên nhân động phủ cùng với lấy ra thông tiên k i ể u mấu chốt đều ở cho bá vương ngươi chỉ có ngươi mới có thể mở ra khe không gian sau đó ở trong cái khe không gian lấy ra tiến vào tiên nhân động phủ cửa hình như là có có chuyện như vậy vân triều thiên trong trí nhớ cũng đã nói chỉ có mở ra khe không gian bên mới có thể lấy ra tiến vào tiên nhân động phủ cửa cái này dễ dàng bất quá là một cái quả đấm vấn đề nhớ năm đó lao tử một quên đi xuống hắn m ồ mộ m khe không gian tính cái dám đồ chơi bà vương hừ hừ nói nhìn thấy bà vương đáp ứng thần không trong lòng biết thành t i ể u tiên nhân mọi cách khó khăn đây mới là đi ra bước đầu tiên ít nhất có thể lại một lần nữa tiến vào tiên nhân động phủ chẳng qua là không biết kia thông thiên kiểu rốt cuộc thân ở nơi đâu bất quá có thiên dẫn sách lời của tìm được thông thiên kiểu hẳn không phải là một chuyện khó thần không đang lúc này một đạo thanh n âm vang lên thần không xoay người nhìn lại diệp thiên anh cùng tả thiên cơ đám người lục tục tỉnh lại thần không nhìn lại toát ra nụ cười cô cô kinh cựu mội này mới phát hiện diệp thiên anh mới vừa rồi tầm mắt thủy t r u n g cũng tụ tập ở tần không trên người thấy kia tỉnh lại diệp thiên anh vội vàng hô nga cô gái này va thế nhưng cũng là diệp tộc người bá vương gật đầu kia theo như lời đối tượng tự nhiên chính là diệp thiên anh diệp thiên anh mới vừa tỉnh lại đầu góc có chút hoảng hốt đạo ý đả thông tâm linh lúc này mới khá hơn một chút mở ra lơ lỏng ánh mắt cũng là lập tức thấy được vậy cũng xưng là đỉnh thiên lập địa cự nhân bá vương khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến đổi nàng biết trước mắt cái này cự nhân không chỉ có biết còn hết sức rõ ràng năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại thời kỳ cuối lúc cái này cự nhân lấy một người đối chiến hơn trăm tên tiên tướng ba tên tiên vương không những bất lạc nửa điểm hạ phòng ngược lại một q u y ề n oanh giết trong đó một gã tiên vương ở đây chẳng trong t hai nạn bá vương có thể nói là phá hư tính cao nhất mấy người một trong bất quá kia cuộc chiến đấu người nào cũng không biết kết quả bá vương không biết như thế nào cũng đã biến mất nhưng b á vương uy danh nhưng là không có quên năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại thời đại có bắt vương nay bắt vương cũng không phải là tiên vương có thể xưng là vương chỉ có chân chính vương mới có thể xưng là vương này b á vương tựu là thật vương chấn giữ nhất vương không có ai đi t r e o chọc hắn hắn cũng không đi t r e o chọc người khác nhưng một khi có người chạm đến k i ê m g ị c h l ầ n nhất định máu chạy thành sông đây chính là bá vương b á vương diệp thiên anh thấy bá vương sửng suất nói ngươi là bá vương tả thiên cơ tỉnh lại lúc giống như trước thấy được bá vương bá vương ánh mắt đảo qua nói một người là diệp tộc nữ hoa còn ngươi nữa có chút ấn tượng ngươi không phải là lạc nhạn kia phụ nữ có chồng đệ đệ sao di làm sao ngươi không có ở lạc nhạn phụ nữ có chồng bên cạnh hơn nữa đã nhiều năm như vậy làm sao ngươi vẫn còn là đạo c h i cực hạn thực lực có t ỷ t ỷ của ngươi ở ngươi chính là tư chất nữa sai cũng nên chuyển máu thành tiên đi tư chất của ta tả thiên cơ cười khổ một tiếng chợt hỏi b à vương nghe lời ngươi nói ngươi chẳng lẽ không biết t ỷ t ỷ ta ở nơi đ â u sao ngươi cũng không biết lao tử làm sao tử thể có b i ế t Bá vương vừa t r ứ n g mắt tả thiên cơ nhũ mày hắn vốn tưởng rằng bá vương xuất hiện nên biết tỉ tỉ của hắn ở nơi đâu mới đúng nhưng là rất hiển nhiên bá vương thế nhưng cũng không biết tỉ tỉ của hắn ở nơi đâu năm đó tiên nhân v i ê n cổ b á c vương tiên tướng tiên vương tiên hoàng toàn bộ cũng ly kỳ mất tích hẳn là đi một chỗ mới đúng nhưng tựa hồ không có đơn giản như vậy bá vương ngươi còn nhớ rõ năm đó trận chiến ấy chuyện tình sao tả thiên cơ cau mày hỏi cái gì chiến đấu bá vương vẻ mặt không giải thích được tả thiên cơ hít sâu một hơi nói chính là ngươi cùng kia hơn trăm tên tiên nhân cùng với ba tên tiên vương ân đoán năm đó trận chiến ấy ngươi bị thương thảm trọng hẳn là không thể nào quên mất mới đúng lấy thực lực của ngươi thua trận không thể nào ngươi nên biết tiên nhân đi nơi nào sao ta cùng tiên vương chiến đấu quá bá vương mở to hai mắt nhìn nói cùng ba tên tiên vương đánh nhau l ã o tử làm sao có thể thua bất quá lao tử lúc nào cùng ba tên tiên vương đánh qua một trận n g ư ờ i không nhớ rõ diệp thiên anh cùng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn ba vương không nên a năm đó một ít t r à n g huyết chiến lấy ba vương tính cách cho dù trí nhớ không tốt lắm đầu hóc không tốt lắm cũng tuyệt không nên quên mất diệp thiên anh cùng tả thiên cơ đều là thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật cũng rõ ràng nhớ được năm đó kia cuộc chiến đấu nhưng bá vương thân là người trong cuộc cũng là không nhớ rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra không có ai tin tưởng bá vương phải cái loại này quên mất cựu hận người phải biết rằng bá vương có thể là một cực kỳ bao che khuyết điểm người năm đó kia ba tiên vương chém giết bá vương tử tôn lúc này mới đưa tới bá vương tức giận về phần người trong cuộc bá vương hơn sửng sốt ta lúc nào cùng ba tên tiên vương chiến đấu quá bất quá nói trở lại lao tử trí nhớ xác thực có cái gì không đúng bởi vì lao tử khi tỉnh lại cũng không ở tu c h â n giới tựa hồ là có người cố ý đem ta vây ở ngươi cái chỗ kia nếu như không phải là xuất hiện khe không gian ta cũng không có cách nào đi ra chuyện này cùng là diệp tộc nữ hoa cũng nên biết bá vương đầu góc nhìn qua không dùng được không thông minh cũng không k h ố n g đốc trên người mình xuất hiện không giải thích được bá vương trong lòng tự nhiên có phổ mà kia trong miệng nữ hoa chỉ dĩ nhiên là là chỉ cựu muội kinh cựu muội cùng diệp thiên anh đứng chung một chỗ cười cười nói nói cựu muội ngươi toàn bộ khôi phục trí nhớ rồi diệp thiên anh sờ sờ kinh c ử u nội tóc trắng kinh c ử u nội ử, nói ở chỗ đó dùng diệp tộc sử dụng đại trận cách xa nhau ngàn vạn năm kéo về trí nhớ chẳng qua là cô cô để cho ta đến cái chỗ kia rốt cuộc là địa phương nào cùng cô cô theo lời địa phương cũng không giống nhau ta cùng bá vương đi thời gian dài như vậy nếu không phải bá vương bắt được cơ hội sẽ mở khe không gian căn bản không thể nào đi ra chương sáu trăm ba mươi lăm bén ngày lô múi khôi phục trí nhớ kinh c ử u m ộ i nhớ tới năm đó s ở có chuyện biết rồi hết thảy biết rồi nàng bản thân vì diệp tộc người biết rồi diệp thiên anh là cô cô của nàng ngươi nói gì bá vương chở ngươi đi thời gian dài như vậy còn chưa đi đi ra ngoài không thể nào diệp tộc thánh địa ngươi như khôi phục trí nhớ tuyệt đối có thể đi ra diệp thiên anh nụ cười biến đổi nghe được kinh c ử u m ộ i lời của không khỏi sinh lòng nghi ngờ kinh c ử u m ộ i lắc đầu tóc trắng theo gió lắc lư nói cái chỗ kia cũng không phải là diệp tộc thánh địa không thể nào là diệp tộc thánh địa nếu như là diệp tộc thánh địa còn chưa đủ lão tử mấy b ư ớ c đạp mà cái chỗ kia lao tử đi vô số năm còn không có nhìn thấy điểm cối u bá vương tức giận nói nếu như không phải là khe không gian xuất hiện h ừ lao tử không biết muốn ở nơi đâu đi thời gian bao lâu nói về rốt cuộc người nào đem ta cho tới cái kia địa phương quỷ quái ta không có cái này trí nhớ diệp tộc thánh địa đúng là không đủ bá vương mấy b ư ớ c đạp diệp thiên anh có chút nghi ngờ nàng minh minh tướng kinh c ử u nội đặt ở diệp tộc trong thánh địa mới đúng nhưng là tại sao c ử u nội đến một cái nàng không biết địa phương cái chỗ kia ngay cả bá vương loại này tiên nhân đại lục cũng không đủ mấy bước đạp nhân vật cũng đi lâu như vậy thật sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi một chút tả thiên cơ hỏi bá vương ngươi nói trí nhớ của ngươi biến mất mấy người gọi thẳng kỳ danh mà cũng không mang theo một cái tiền bối đó là bởi vì đối với bá vương mà nói bá vương hai chữ này chính là hắn tốt nhất gọi bá vương gật đầu nói ta không thể nào vô duyên vô cớ ra hiện tại cái kia địa phương quỷ quái nhất định là có người dở trò đi phía trước nghĩ cái gì trí nhớ cũng không có thay đổi nhưng duy độc ta là như có ra hiện tại cái kia địa phương quỷ quái trí nhớ biến mất tả thiên cơ thở dài một hơi ở ngươi biến mất khi đó cũng đang là tiên nhân biến mất thời điểm cho nên đồng đẳng với ngươi biết tiên nhân đi nơi nào trí nhớ hoàn toàn không tồn tại chẳng lẽ đúng như tỉ tỉ trước khi đi theo như lời bọn họ lâm vào một cuộc gâm n ư u trong tả thiên cơ trong lòng thầm than tần không nghe được tả thiên cơ diệp thiên anh cùng bá vương sở hàn huyên trong lòng cũng tại âm thầm suy tư đúng rồi các ngươi có chưa từng thấy qua con trai của l ã o tử bá vương nghi thanh hỏi không có tả thiên cơ năm đó gặp qua con trai của bá vương có thể tu chân giới căn bản không có con của hắn nửa điểm bóng dáng vì vậy trả lời hết sức quyết đoán con trai của chẳng lẽ ta không có ở đây tu chân giới bá vương trong lòng p h i ề n não không có làm người khác nói cho hắn biết chưa từng thấy qua con của hắn lúc tâm trung đô khó tránh khỏi như vậy này cũng có thể thấy được hắn đối với mình đời sau t ử tôn ái hộ tả thiên cơ trong lòng giống như t r ư ớ c tràn đầy vô tận nghi ngờ bá vương năm đó ở thứ hai diễn kỷ thời đại chính là nổi tiếng nhân vật tại chiến đấu buộc phát sau bá vương lấy một người thủ hộ của hắn đời sau cho dù là diện lâm ba tên tiên vương đồng thời tiến công cũng không có nửa điểm lùi bước nhưng trận chiến ấy kết quả không người biết được mà bá vương đã ở một ít cuộc chiến đấu chung không giải thích được biến mất ở bá vương biến mất cùng một thời gian vô số tiên nhân cũng tựa hồ đuổi theo một vật tất cả đều biến mất hắn chỉ lấy được tỉ tỉ của hắn một câu nói rất có thể bọn họ lâm vào một cuộc âm mưu như trong nhưng là bọn hắn không có lựa chọn dư âm cái này bọn họ là chỉ sở hữu bước vào tiên nhân c h i cảnh hoặc là có thể so với tiên nhân thực lực cường giả mà ở tiên nhân biến mất sau t ự n ê n đón diễn kỷ biến chuyển tai h nạn hắn vốn tưởng rằng bá vương nên biết tiên nhân ở nơi đâu dù sao bá vương có tiên nhân thực lực theo đạo lý mà nói xác nhận cùng tiên nhân đi một chỗ hoặc là đuổi theo tiên nhân đồng dạng đồ nhưng là bá vương không biết ngược lại mất đi trí nhớ hắn tin tưởng nếu như bá vương trí nhớ không có biến mất lời của nên biết tiên nhân đến tột cùng đi nơi nào tả thiên cơ nghĩ tới đây nhìn thoáng qua tần không t ầ n không giống như chức đang suy tư nghĩ đến tần không n g ơ i cũng đoán đi ra ngoài có người cố ý không muốn tiên nhân ở nơi đâu chuyện tình tiết lộ nửa điểm tả thiên cơ thần thức truyền âm hỏi tần không gật đầu nói căn cứ mới vừa rồi các ngươi theo như lời liên tiếp ta hiện tại biết đến chuyện có thể đoán được tiên nhân biến mất tiên nhân không có nửa điểm tin tức hơn nữa bá vương trí nhớ biến mất vừa lúc liên tiếp tiên nhân biến mất thời gian đã có thể phán định tựa hồ đích sắc là một cuộc âm mưu chỉ bất quá cái gì âm mưu chúng ta không có năng lực quản hạt thôi bất kể như thế nào có thể khiến cho bá vương trí nhớ biến mất nhân vật này loại nhân vật thực lực không chừng muốn ở bá vương trên âm、um, mưu chỉ có thể ở những chuyện này thượng bức tranh một cái vấn hảo nhưng không có ở đây bọn họ năng lực trong phạm vi đúng rồi tần không người giết chết vân triều thiên sau chiếm được cái gì hữu dụng đồ không có nói thí dụ như thiên nhân động phủ cùng thông thiên t i ể u diệp thiên anh đi tới tần không bên cạnh đã sớm thấy được vân triều thiên thi thể nàng tự nhiên rõ ràng vân triều thiên đã chết tả thiên cơ cùng r a cắt bất nhiên nghe tới chỗ này cũng nhìn về phía tần không tần không tất nhiên biết được ý tứ nói thông qua ba vương ta đã biết hắn trong đầu trí nhớ hơn nữa trên người hắn bảo vật toàn bộ cũng ở trong tay ta quá một đoạn thời gian phải đi tìm kia tiên nhân động phủ chỗ ở hơn nữa tìm ra thông thiên kiều mấy người tất cả đều vui mừng tiên nhân động phủ thông thiên kiều đây chính là trở thành tiên nhân biện pháp duy nhất không biết tại sao thông thiên kiều vốn là ở tiên nhân đại lục gác ở đại lục hai đầu mà ở trận kia thai nạn sau khi không giải thích được đến tiên nhân động phủ bên trong mà diệp thiên anh vuốt vuốt tóc dài hỏi ngươi biết ba vương lấy hắn tính tình làm sao có thể có dễ dàng giúp một cái người xa lạ ta cùng hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt bá vương hẳn không phải là nhìn ở mặt mũi của ta mà là nhìn ở cựu mội trên mặt mũi thần không cười một tiếng cựu mội diệp thiên anh gật đầu lấy đầu g ó c của nàng tự nhiên có thể đ o á n được tại cái đó chỗ thân bí c ử u m ộ i cùng bá vương quan hệ khẳng định quen thuộc rất nhiều bá vương là một trọng tình trọng nghĩa người có thể nguyện ý giúp cái này chuyện nhỏ cũng không coi là cái gì chuyện kỳ quái tần không người biết tiên nhân động phủ chỗ ở có thể vào tiên nhân động phủ hẳn là không dễ dàng như vậy sao g i a cắt bất nhiên hỏi tần không đáp ừ tiên nhân động phủ cửa vào đại môn hỗn loạn ở trong cái khe không gian vị trí ta đã biết khe không gian tả thiên cơ sửng sốt c h ậ t nói khe không gian khe không gian loại này địa phương chúng ta làm sao có thể đánh mở chẳng lẽ ngươi muốn cho bá vương bang chúng ta mở ra khe không gian hắn đã đáp ứng sao đáp ứng thần không cười nói thế nhưng đáp ứng tả thiên cơ không khỏi có chút không giải thích được bá vương cho dù nhìn cùng cựu nội giao tỉnh lấy bá vương tính tỉnh cũng không nên dễ dàng bang nhân mở ra khe không gian mới đúng dù sao bá vương có một tính cách đó chính là không thích động thích nằm ngủ một đêm chính là vô số năm nhưng là hắn không biết bá vương ban giúp tần không bản thân cũng không phải là bởi vì cùng cựu nội giao t ì n h mà là bởi vì lạc nhạn tiên hoàng t ầ n không tất nhiên đoán được một ít chuyện chỉ là không có xác định ta muốn đi tìm hài tử của ta bá vương đứng tại nguyên chỗ hồi lâu làm như ở mở ra thần thức tìm kiếm cái gì hồi lâu nói bá vương người muốn đi cựu nội hô bá vương cười hắc hắc ta biết người đang suy nghĩ gì yên tâm ta đáp ứng nam loa chuyện tình dĩ nhiên là có giúp h ắ n các ngươi muốn tìm ta không khó ta đi tới chân trời các ngươi như cũ có thể thấy ta chẳng qua là ta hiện tại chủ yếu nhất hải tử hãy tìm đến của ta đời sau tử tôn tần không nghe tới chỗ này đứng dậy suy nghĩ một chút ánh mắt tập trung ở bá vương trên người nói bá vương không ngại đi trước ta đại la môn m chung ngồi một chút ngươi muốn tìm ngươi đời sau tử tôn chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi nếu không lấy ngươi thể tích nơi đi qua sợ đều là một mảnh đống hỗn độn ách bá vương có chút thảm nhiên bất quá biết chi nói có lý lấy hắn thể tích đi lại ở trong tu chân giới nhất định sẽ khiến cho một phen xôn xao như vậy đi chúng ta giúp ngươi tìm ngươi lời sau nếu có tin tức chắc chắn trước tiên báo cho ngươi chúng ta mấy người chia nhau tìm đến hiệu quả cũng không so sánh với ngươi sai đi nơi nào tần không nói bá vương gãi gãi đầu nói không biết tại sao chúng ta nhất tộc lỗ mũi là hết sức bén nhảy một khi nhận thức chuẩn hơi thở cho dù đi tới thiên nhai hải giác cũng có thể tìm được nhưng là tại sao lão tử vô luận như thế nào cũng không cảm giác được ta đời sau hơi thở chẳng lẽ lỗ múi thần không nghe tới chỗ này trong lòng xoay mình vừa đậu chẳng lẽ chẳng lẽ đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cực kỳ có thể có ý nghĩ này rơi xuống hắn vội vàng nói bá vương đi theo ta chương 636, ngoài độ không gian bá vương không cảm giác được mình đời sau hơi thở vậy thì l ạ i biểu bá vương đời sau toàn bộ đều chết hết ba b á vương nói đến đây trên mặt đã không có bắt đầu thần sắc cướp lấy mà là quá nhiều cảm nhiên b á vương đi theo ta tần không đột nhiên nói bất quá ở nơi này nói thôi sao hắn chính là phát giác để cho bá vương cùng hắn đi rõ ràng có chút không thực tế lấy bá vương thể trạng mà nói nơi đi qua giống như hắn ở chỗ kia thi triển qua một lần tiên thuật một loại đến khi hắn mới vừa nói để cho bá vương đi đại la môn ngồi một chút kia hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào hiện tại bá vương ở tu c h â n giới n ú c nhích cũng là sơn băng địa liệt cũng là không gian lối đi truyền tống trận có thể có mấy người bọn họ trong không thiếu có chế luyện truyền tống trận bản lãnh có thể cái gì truyền tống trận có thể chống đỡ ở bá vương đi theo ngươi chẳng lẽ là muốn đi ngươi nói cái kia đại la môn sao nếu như các ngươi đại la môn có ta có thể ngồi đích địa phương bản thân ta là có thể đi xem một chút bá vương thanh em vang như sấm này tần không không khỏi cười khổ một tiếng đại la môn thật đúng là không có bá vương có thể ngồi đích địa phương bất quá nhớ tới trong lòng hắn ý nghĩ kia đem bá vương theo lời tử tôn một cái đối lập thật là có có thể hắn người này không thích vô duyên vô cơ chiếm người khác tiện nghi bá vương nếu giúp hắn hắn tự phải nghĩ biện pháp báo đáp bá vương lấy bá vương thể tích c ư ớ c bộ nhẹ nhàng một bước chu vi nghìn vạn rằm cũng đều giống như động đất một loại mà vạn rằm bên trong đã sớm biến thành một mảnh phế tích đây là một nguy hiểm đại lục cũng là không sao cả có thể ra khỏi này tấm nguy hiểm đại lục tự khó khăn năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại vô số tiên nhân bá vương nghĩ chỗ nào cũng không sao cả không đến nỗi tạo thành thai nạn phủ xuống nhưng hiện tại diệp thiên anh môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích thản nhiên cười nghe này bá vương hừ hừ nói người nào nói cho các ngươi biết lão tử đi lại này tiên nhân đại lục không nên tạo thành thai nạn yên tâm lão tử nhưng nếu muốn đi không có ai ngăn được lão tử ngươi có biện pháp lúc này rời đi thôi thần không hỏi bá vương sờ sờ chọc đầu nói lão tử không thích lạm sát kẻ vô tội người khác không chọc cho lão tử lão tử cũng không đi nguy hại người khác đây là l ã o tử nguyên tắc bất quá l ã o tử nhất định phải đi tìm ta đời sau này trước sau mâu thuẫn ngươi cho rằng lão tử có không có biện pháp nào khác sao phải biết rằng kia khe không gian lão tử có thể xé mở dễ dàng sáng tạo một cái ngoài độ không gian đi lại đây chẳng phải là rất dễ dàng ngoài độ không gian thần không không quá quen thuộc nhưng diệp thiên anh cùng tả thiên cơ cũng là hiểu n à y ngoài độ không gian là là tiên nhân thời đại những thứ kia đại năng bên mới có thể đả thông không gian một khi đả thông ngoài độ không gian n à y không gian liên tiếp tu c h â n giới có thể cũng không phải tu c h â n giới cùng không gian phủ đệ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá phủ đệ biến thành một cái bất cứ lúc nào có thể tiến vào tu c h â n giới cũng có thể bất cứ lúc nào đi ra tu c h â n giới lối đi thôi thần không neo h mắt lại hắn hồi tưởng lại vân triều thiên mỗi lần từ trong không khí đi ra vô thanh vô tức chiêu số cái này chiêu số rất có thể chính là bởi vì ngoài độ không gian tới diệp thiên anh thấy tần không không rõ giải thích này ngoài độ không gian chính là một không phải là tu chân giới lối đi cần cực kỳ thực lực cường đại hoặc là có thêm đặc biệt đả thông ngoài độ không gian chiêu số bên mới có thể mở ra một cái ngoài độ không gian mà ngoài độ không gian hết sức huyền ảo làm ngươi ở vị trí này tiến vào ngoài độ không gian bên ngoài độ trong không gian dùng bình thường tốc độ đi lại ba canh giờ lại từ đi lại ba canh giờ sau phương vị từ ngoài độ không gian đi ra kia nữa ra hiện tại tu chân giới sẽ là một người khác địa phương đây chính là ngoài độ không gian nguyên lai là như vậy thần không lúc này một cái bừng tỉnh đại ngộ không trách được không trách được vân triều thiên mỗi một lần ra hiện tại tu chân giới hắn cũng không có cách nào phát hiện không trách được vân triều thiên ẩn n ú t lúc thức dậy chỉ sợ thân là cùng giai tu sĩ cũng khó mà tìm được người này nguyên nhân cũng không phải là kia ẩn n ú t chiêu số cao minh mà là vân triều thiên có biện pháp liên tiếp đả thông ngoài độ không gian bố trí một khi đã thông ngoài độ không gian kia có thể bất cứ lúc nào ra hiện tại tu c h â n giới cũng có thể bất cứ lúc nào ẩn nút ở tu c h â n giới ta nhưng lấy thông qua ngoài độ không gian mà tìm kiếm được như lời ngươi nói kia đ ạ i là môn phương vị chỉ bất quá ngươi tìm lao tử rốt cuộc là chuyện gì nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu lời của lão tử nhưng là phải đi tìm của ta hậu nhân bá vương trầm giọng nói m ũ i của hắn không cảm giác được nửa phần hắn hậu nhân tồn tại hơi thở cảnh này khiến tâm tình của hắn dâng cao không đứng lên hắn hậu nhân rốt cuộc đi nơi nào chẳng lẽ đúng như cái kia trong lòng dự cảm xấu toàn bộ đều chết hết hắn biết hắn nếu như không có ở đây tu chân giới con cháu của hắn rất có thể lâm vào một cuộc tuyệt đại nguy cơ tròng nhưng những thứ này cũng không cách nào tránh khỏi hắn chỉ đành phải cầu nguyện trên cái thế giới này còn có hắn hậu nhân bóng đen cho dù là một cái hắn cũng phải tìm bởi vì đó là hắn bá vương hậu nhân chẳng qua là hy vọng xa vời thôi như không có chuyện gì ta đã đi bá vương đang khi nói chuyện chính là một quyền trào ra t ê lạc bóng tối ngụm lớn nhất thời xuất hiện từ trong đó xuất hiện cùng tu chân giới liên tiếp không gian hơi thở Chậm. thần không vội và n g ă n trở yên tâm lão tử tiến vào ngoài độ không gian các n g ư ơ i như cũ có thể tìm đến ta về phần tìm được biện pháp của ta nghĩ đến diệp tộc cái kia nữ hoa cùng kia lạc nhạn phụ nữ có chồng đệ đệ xác nhận biết được nếu như không có chuyện gì lời của đừng đến phiền lão tử bá vương tâm phiền ý loạn nhưng vào lúc này thần không thanh âm lại một lần nữa vang lên tiếng nói rơi xuống trước mắt bá vương kia ảm nhiên con ngươi thần sắc cánh xoay mình xuất hiện một tia ánh sáng nếu như ta nói ta rất có thể biết một cái ngươi đời sau đây đây là thần không ngươi nói ngươi nói gì bá vương lúc này sửng sốt thanh âm tựa như quần c u ộ n dài lôi thấp giọng quát hắn vốn không phải là cái gì đứng đắn người nói chuyện lúc đại đại liệt liệt chỉ khi nào đến nhà mình tử tôn chuyện thượng hắn đoạn không thể nào có một ti thư giãn cùng hồ l ộ n nghe được tần không nói xong sau trong lòng hắn xuất hiện một k i a quan minh bởi vì hắn lỗ mũi không cảm giác được hắn đời sau hơi thở tần không lại lặp lại một lần nói ta nhưng có thể biết ngươi đời sau bất quá ta không có cách nào bảo đảm dù sao lỗ mũi của ngươi là thế gian linh mẫn nhất lỗ mũi ngươi như không cảm giác được ngươi đời sau hơi thở ta cũng khó mà bảo đảm bất quá đây là một cái hy vọng ta thật sự không cảm giác được hôm nay tu chân giới có ta đời sau hơi thở bá vương lòng dạ biết rõ nhưng hắn không tin mà nghe được tần không nói như vậy có một ti hy vọng đó cũng là hy vọng đừng nói nhảm người kia ở đâu nhanh lên mang lão tử đi bá vương trong lòng quýnh lên chú ý không đến k h á c h khí quắt lên tả thiên cơ cùng diệp thiên anh đám người nghe được tần không cùng bá vương đối thủ không khỏi là nghi ngờ tần không lúc nào biết bá vương đời sau mấy người bọn họ cũng đã đoán được ra bá vương đời sau sợ là đã sớm diệt tộc nơi nào còn có thể tồn tại tần không hiện tại đi tới nói một câu nói kia không phải đợi cùng với cho giận thượng tới du mình t r e o chọc phiền phái sao hơn nữa phiền phái còn là một đại nhân vật đây quả thực là hết sức không lựa chọn sáng suốt bất quá mấy người cũng hiểu rõ tần không không phải là cái loại này hồ đầu người tả thiên cơ nói tần không như lời ngươi nói biết bá vương đời sau ở nơi đâu đang ở ta đại la môn t ầ n không nói tả thiên cơ nghe thế không dám xác định nhìn tần không một cái chợt nói đem đại la môn phương vị cùng bộ dáng thông qua thần thức truyền cho bá vương hắn vừa là biết được đại la môn ở nơi đâu bên ngoài độ trong không gian cũng có thể minh sắc tìm được đại la môn dĩ nhiên ngoài độ không gian loại địa phương này không tính là ổn định bá vương hành tốc độ chạy muốn chậm hơn rất nhiều thậm chí không thể so với chúng ta ở tu chân giới tốc độ hiểu rõ thần không gật đầu sau một khắc đem đại la môn phương vị cùng bộ dáng tất cả đều chuyển cho bá vương bá vương tiếp thu thần thức ở trong đầu nhìn một lần sau một khắc nắm chặt hai đấm c ư ớ c bộ một bước t i ế ngươi vào kia b ó n tối lớn trong, thân hình trận lẻ, chính là không có vào bên trong, cũng tìm ngụm lớn hình chính không bên cũng không lõe, là vào có đ ợ c nữa bóng ráng. Thần không? n g ư tất nhiên biết bá vương đời sau kinh c ử u mội gấp gáp hỏi nàng lông mày kẻ đèn cao lại trên mặt hơi hàm vẻ lo lắng môi anh đào nhẹ động thanh tiểu đạo bá vương cùng ta ở trong thế giới kia thường xuyên nói chuyện t h i ế m hắn vốn thì thích ngủ có thể làm cho được kia tỉnh lại chấp nghiệm chính là kia hậu thế hắn khẩn cấp nghĩ muốn đi ra cái thế giới kia nguyên nhân cũng là bởi vì sau đó thay thế có thể thấy được bá vương đối với mình đời sau yêu cựu muội l à ý nói ở nơi này trong lúc mấu chốt nói láo rõ ràng cho thấy khiến cho bá vương tức giận d ơ t h ể coi như là nhìn ở mặt mũi của nàng thượng bá vương m ộ t khi bị mở ra nghịch lân kia tức giận tất nhiên cũng sẽ không nhỏ phải biết rằng lấy nàng đối với bá vương hiểu rõ bá vương kia nghịch lân có thể chính là kia hậu thế à. yên tâm ngã bất hội tố xuất đùa bỡn bá vương chuyện tình thần không lẩm bẩm thì thầm đi thôi hồi đại la môn chương 637 t ộ c nhân của ngươi đây ở ba vương tiến vào ngoài độ không gian chạy tới đại la môn lúc tần không diệp thiên anh kinh cửu muội đã ở thương nghị chỉ chốc lát sau chạy về đại la môn tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên có chút không yên lòng tần không sợ tần không đưa tới ba vương tức giận mà hắn thân là lạc nhạn tiên hoàng đệ đệ đến cái kia khẩn yếu con đầu hẳn là có thể lên một chút tác dụng dù sao ba vương nữa vô luận như thế nào cũng muốn mua lạc muốn nhạn tiên hoàng mua t r ư ớ c của mặt Mà tử. tần thân tỷ tỷ là không hắn h ậ u nhân, hắn thân là tỉ tỉ hắn tỷ tỷ là làm của vừa đệ đệ, sưu a o cho có thể để cho tần không để đ ợ c n g y hiểm. súc i siêu. ê u x điệu thành thốn cao hơn một tầng t h ố n di mấy người dẫm phải không khí nháy mắt công phu chính là biến mất ở phương xa rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại la môn bên trong vô tận tu sĩ vẫn là ở vào trong hôn mê mà lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả tiến vào khuy đạo c h i cảnh chẳng qua là hôn mê mấy canh giờ chính là thanh tỉnh lại tỉnh lại lúc nhìn đại la môn tình huống không khỏi nhữ mày tần không diệp thiên anh cũng tất cả đều biến mất rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể là tần không cùng kia vân triều thiên chiến đấu bộc phát thiên ban thánh giả cao mày đỗ nhi ta cùng thần bí nhân kia khai chiến lâm kiếm thanh thân thể run lên không khỏi sinh ra không yên lòng thiên ban thánh giả lắc đầu hiển nhiên là nhìn thấu lâm kiếm thanh tâm tư cười nói hai người chúng ta vẫn còn là không muốn đi theo đi chọn đều tần không thực lực đã sớm vượt qua ta và ngươi hắn như cùng vân triều thiên giao chiến vậy ngươi ta tiến lên đơn giản là còn trồng trước tài liệu cũng là lâm kiếm thanh thở dài một hơi nhìn bầu trời trong lòng yên lặng cầu nguyện mình và tần không tình thầy trò thâm hậu nhìn mình đồ nhi đi cùng năm đó thậm chí một lần làm cho mình cựu tử nhất sanh nguy hiểm nhân vật chiến đấu hắn cái này làm sư tôn trong lòng vừa làm sao có thể không có lo lắng đây chính là cuộc chiến sinh tử một cái sơ sẩy là được có thể chết mất đây cũng là thế hệ trước đối với trẻ tuổi nhớ thương hiện tại chủ yếu nhất hay là muốn bảo đảm đại la môn bên trong an toàn thiên ban thánh giả nói lâm kiếm thanh gật đầu hai người cũng là lịch duyệt cực kỳ phong phú người biết lúc này nên làm cái gì không nên làm cái gì đơn giản một cái thương định sau khi liền đều là đứng dậy ta đi xem một chút tần không kia hùng miêu huynh đệ thiên ban lão huynh ngươi tạm thời đi xem một chút đại la môn bên trong hôm nay tình huống nếu có cái gì không ổn vội vàng l à ta lâm kiếm thanh đ ằ n g phi vào không thanh âm rơi vào thiên ban thánh giả trong t hai thiên ban thánh giả nói một câu biết được cùng là thân ảnh trận lóe cùng một thời gian một tọa như núi loại thân ảnh nằm ở đại la môn ngoài sân gian điểu nhi bay múa phong nhi thoáng lạnh thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng con nít đê mà khổng lồ quá núi thân ảnh gục trên mặt đất cũng là chút điểm bất động trong miệng chảy nước miếng kia miệng mà nhích tới nhích lui làm như ở làm một cuộc mộng đẹp n à y có thể so với vạn trượng cự sơn thân ảnh chính là kia tần không ngoại t ộ huynh đệ hắc đô đô hùng miêu Hác hùng đô đô -hùng miêu vệnh lên cái mông chạy nước miếng mặt to đỏ bừng kia sở dĩ ngủ hiển nhiên là bởi vì kia vân triệu thiên đột nhiên ra hiện tại tu chân giới sở thi triển tiên thuật tới khuy đạo c h i cảnh cũng muốn đã hôn mê hắc đô đô hùng miêu tính tình lười biếng vừa yêu ngủ bất quá là phá hư kỳ tu vi nơi nào gánh vác được tiên thuật a i này hùng miêu xác nhận không có nguy hiểm gì không biết ở khi nào lâm kiếm thanh thân thể đặc không nhìn hắc đô đô hùng miêu chạy nước miếng lẩm bẩm nói sư tôn mà đúng lúc này mấy đạo thân ảnh rối rít rơi vào đại la môn trên chính là tần không đám người đại la môn thế nào t ầ n không ở lại tới đây trước mắt vội vàng hỏi t ầ n không lâm kiếm thanh sửng sốt chậm nhìn về phía tần không c a o mày vẻ mặt lo lắng hỏi tần không ngươi thắng rồi không có được cái gì đả thương sao t ầ n không lắc đầu cười nói thắng lâm kiếm thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm biết tần không lo lắng đại la môn không ở chuyện này thượng quá lâu gật đầu nói mới vừa rồi nhận được thiên ban l á o huynh truyền âm đại la môn tu sĩ không có nguy hiểm gì mà ngươi này hùng miếu huynh đệ đang ngủ say trong hẳn là chẳng qua là bị t i ê u tiên thuật đưa đến ngủ mê man đơn giản như vậy không có gì đáng ngại một mình ngươi xem một chút sao tần không nghe được đại la môn bên trong không có nguy hiểm gì dài thở phào nhẹ nhõm chật hai mắt nhìn về phía hắc đô đô hùng miêu đơn giản một cái đánh giá hắc đô đô hùng miêu cũng không có gì nguy hiểm có lẽ là ngủ đủ rồi h ắ c đô đô hùng miêu di ô một tiếng trong ánh trăng mở mở ra lơ lỏng hai mắt đầu g ó c có chút h o à n g hốt lắc lắc đầu cắt đùi bay vụt không khỏi nói ách ta tại sao lại ngủ thiếp đi nhớ được ngủ ba mươi mấy thiên này làm sao vừa ngủ thiếp đi di lão đại hoàn toàn mở mắt lúc h ắ c đô đô hùng miêu thấy được tần không tần không thân thể đứng ở h ắ c đô đô hùng miêu trước mắt h ắ c đô đô hùng miêu tự nhiên nghĩ nhìn không thấy tới cũng không được mập hùng ngươi chừng cũng thích ngủ thần không nghĩ hỏi ở hắc đô đô hùng miều thân thể không có đổi lớn như vậy cũng không có cái gì lâu dài ngủ đích thói quen nhưng kể từ khi hắc đô đô hùng miều thân thể càng lúc càng lớn kia ngủ đích thói quen cũng là càng ngày càng đậm hắn tự nhiên không thể nào không biết chỉ là không có để ý mà bây giờ nhìn đến những thứ này đối lập na phách vương tính cách đúng suy đoán của hắn chính là hắc đô đô hùng miều cực kỳ có thể có là bá vương đời sau lỗ mũi bén nhạy tính tình lười biếng giống như trước thích ngủ là tôi trọng yếu một điểm chính là thể tích đại tần không ngồi t r ồ m hổm trên không trung nghi thanh hỏi mập hùng đầu góc ngươi trùng có hay không phụ thân ngươi cùng mẫu thân trí nhớ n ă m đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi nói ngươi là kia thiên yêu nhưng ta từ từ tình yêu tôn trong miệng biết được ngươi tựa như là không có thiên yêu đơn giản như vậy đây cũng là chuyện gì xảy ra ta hắc đô đô hùng miêu móng nuốt một g õ đầu thanh tỉnh một chút nói lao đại ngươi hỏi cái này chút ít làm gì đang khi nói chuyện hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây cây trúc cùng một đống linh thảo lấy ra lúc một tia ý thức hướng trong miệng nhét siêng năng này lên trong miệng bởi vì ăn linh thảo nguyên nhân nói chuyện mơ hồ không rõ bất quá cùng hắc đô đô hùng m i ê u biết lâu như thế tần không tự nhiên tất cả cũng nghe được hiểu ta cũng biết ta mới ra đời xuống tới t i ể u biết ta là thiên yêu hùng miêu tên là hắc đô đô cùng với một chút bẩm sinh trí nhớ những thứ khác t i ể u cái gì cũng không biết bất quá trông n o n nhiều như vậy làm gì nhân sinh có linh thảo linh trúc hùng miêu phục cầu gì hơn đúng không lão đại hắc đô đô hùng miêu xi、si、ngốc cười nói thần không đảo cặp mắt t r ắ n g d ã hắn tất nhiên vô cùng hiểu rõ nhà mình này huynh đệ tính tình bất quá d ầ u gì cũng là từ hắc đô đô hùng miêu trong miệng hiểu được chuyện trọng yếu không có chi nhớ đây cũng là chuyện gì xảy ra người nói người tên gì cuốn phong tàn sát bừa bãi đang lúc này một đạo t h a n h âm xoay mình v ă n g lên Thanh âm này c u ộ n c u ộ n như sấm xuất hiện lúc van g r ộ i thiên địa bá vương thần không vội vàng xoay người nhìn lại cũng là phát hiện không gian kia đột nhiên mở ra một cái ngục lớn bá vương hai tay xé mở khe không gian đang đứng ở tu chân giới cùng ngoài độ không gian giao xoa khẩu nơi bá vương không có đi xuất ngoại độ không gian h i ệ n nhiên này một mảnh địa phương quá nhỏ nếu như đi ra đại la môn cũng muốn vì vậy diệt vong người nào lâm kiếm thanh cả kinh xoay người thấy kia đỉnh thiên lập địa thân ả n h lúc hít sâu một hơi sư tôn đừng có gấp này là bằng hữu của ta thần không vội vàng nói bá vương xuất hiện cũng không ở dự liệu ở ngoài mấy người đều là nghe được bá vương lời của mà bá vương ánh mắt từ đầu đến cuối cũng tụ tập ở hắc đô đô hùng miêu trên người h i ệ n nhiên ở không có xé mở không gian lúc t ự nghe được hắc đô đô hùng miêu cùng tần không rất đúng nói giờ phút này nghe được trong ánh mắt tựa như là có thể toát ra hỏa diễm vẻ kích động hiển lộ không thể nghi ngờ hắn khẩn cấp hỏi、người. Tên gì? h ắ c đô đô hùng miêu vẻ mặt mơ hồ trong miệng còn ngai lấy đồ n g ừ n g đầu ánh mắt nhìn chăm chú hướng kia đứng ở không gian cùng không gian giao xoa khẩu bá vương đột nhiên sửng sốt trong lòng run lên phảng phất tối t â m trong có bực nào liên lạc ta tên là h ắ c đô đô h ắ c đô đô hùng miêu không có suy nghĩ chẳng qua là dựa vào cái loại cảm giác này nói ra tên của mình h ắ c đô đô bá vương ngón tay có chút run dậy ngươi có biết ta vốn tên là tên gì bá vương thanh n â m run rẩy hát đô đô hùng miêu vẻ mặt mê mang tên của ta tên là đen hành thiên bá vương trầm giọng trong có không cách nào khống chế kích động lộ ra hắn ở nói ra một câu nói kia trên mặt xuất hiện ôn hòa nói coi đời này chỉ có một hát thị hơn không người nào dám lấy họ vì đen hai tử ngươi là của ta đời sau vô luận là hơi thở vẫn còn là huyết mạch cùng với kia dòng họ tuyệt đối sẽ không có sai ngươi chính là ta bá vương đời sau ngươi là ta bá vương nhất tộc người chẳng qua là lời này rơi xuống ngay lập tức bá vương trong đôi mắt tản mát ra trước nay chưa có s á t ý này cổ sát ý tựa như là không có cách nào khống chế được phụ thân ngươi đây mẹ của ngươi đây còn có thộc nhân của ngươi đây chương sáu trăm ba mươi tám hắc đô đô hùng miêu chi nhớ phụ thân ngươi đây mẹ của ngươi đây còn có thộc nhân của ngươi đây bá vương trong mắt chứa đựng xác ý hắn vẫn cũng một loại dự cảm xấu mà ở nhìn thấy hắc đô đô hùng miêu sau cái kia dự cảm xấu vừa c h ố n g rông kiên định nhất phân nó vẫn đều ở bài xích cái loại này dự cảm xấu h á c đô đô hùng miêu nhìn trước mắt c ự nhân nhìn đây là một người duy nhất ở thể tích thượng tướng mình so sánh với đi xuống người móng nuốt giơ lên phóng trên đầu nhức đầu đau lòng nó phụ thân mẫu thân nó tộc nhân của nó nó không có cái này trí nhớ nó từ không muốn suy nghĩ những thứ này không là bởi vì nó chẳng muốn đi nghĩ cũng không phải là nó không cần những thứ này lại càng không là nó đầu đần l a m l a m một người sinh linh cô độc một người hắn chỉ có tần không một người thân mà huyết mạch của nó thân nhân vừa tới nơi nào vừa ở nơi đâu sống hay chết mỗi khi nó nhớ tới thời điểm đầu óc cũng sẽ một trận đau đớn nó đem những thứ này đau đớn núp sâu trong nội tâm nó không muốn nhớ tới những thứ này cô linh linh một người cái loại này cảm giác cô độc nó không muốn đi nghĩ nó có tần không cho rằng đại ca của mình đã khiến nó ở ấm áp lúc quên hết cái kia không vui nhưng hiện tại k i a đứng ở không gian giao xoa khẩu cự nhân cũng là nói tới những thứ này nó hai con móng đuốt c h e khổng lồ đầu lắc đầu vẻ mặt thống khổ không chịu nổi bộ dáng ta không biết ta không biết hai tử đừng sợ b á vương ôn tồn nói chậm rãi cười một tiếng nhàn nhạt phất tay một cỗ vầng sáng c h á n phóng ở hắc đô đô hùng miêu trên người hắc đô đô hùng miêu thân thể nhất thời run lên phảng phất mùa đông dặm trên người tròn một tầng áo đông lao tổ tông hắc đô đô hùng miêu trong ánh mắt hàm chứa mê man lại một lần nữa mở ra lơ lỏng ánh mắt nhìn bá vương nó trong đôi mắt nhiều hơn rất nhiều thanh minh không biết sao một ít đạo quang ngất c h á n phóng ở trên người của nó lúc nó hô lên láo tổ tông như vậy một cái tử hài tử bá vương trong mắt tiết lộ này ấm áp hát đô đô hùng miêu trong ánh mắt chứa đựng nước mắt trong suốt nó móng vuốt nắm bộ lồng nói ta không biết cha mẹ của ta ở nơi đâu lao tổ tông người biết ta cha mẹ ở nơi đ â u sao ta cũng muốn biết thộc nhân của ta đây còn có ta rốt cuộc là cái gì là thiên yêu vẫn còn là ngươi là ta hắc thị bá vương nhất tộc người ta hắc thị bá vương nhất tộc người bản thể là hùng m i ê u hùng miêu biến dị không thuộc về yêu thú ta bá vương nhất tộc tựa như yêu không phải là yêu tựa như người phi nhân đây chính là chúng ta bá vương nhất tộc chúng ta bá vương nhất tộc sau trưởng thành thân thể có thể đến trăm vạn trượng trên mà phong vương sau có thể đỉnh thiên lập địa chúng ta bá vương nhất tộc có một h a g mê đó chính là ăn đựng linh khí đồ nhất là cây trúc c ũ nó g c một ấm tật thời rất bệnh, Bá ngủ gian vương giọng nói. Hắc vừa là dài. giấc đã ô đô, đô hùng miêu gật đầu. hùng Thông nhắn vầng sáng nhắn nhủ ấm áp tin gật miêu kia qua đạo áp ấm tức. Nó đã biết hết thảy nó biết trước mặt đứng đấy người này chính là nó lao tổ tông bởi vì nó từ nơi này cự nhân trước mặt trước cảm thấy đồng loại hơi thở cảm thấy kia đến từ chính huyết mạch xương thị thân tình thân thể hắn bên trong chạy xuôi theo giống như bá vương máu nó là bá vương đời sau chẳng qua là kia quan cho cha mẹ mình cùng tộc nhân trí nhớ vẫn như c ũ không có phảng phất đóng băng một loại bá vương thở dài một tiếng nhìn về phía tần không nói tần không đa tạng nó là của ta hậu nhân ta bá vương thiếu ngươi một cái nhân tình nhân tình này ta bá vương ngày sau tất sẽ trả ngươi hơn nữa ngươi là ta hậu nhân bằng hữu cũng là ta bá vương nhất tộc đồng minh sau này có yêu cầu cứ việc nói ra cũng đủ những thứ này tạm thời không cần nói hát đô đô hùng miêu cha mẹ của nó ở nơi đâu thần không nghi thanh hỏi nhìn hắc đô đô hùng miêu thống khổ bộ dáng tần không trong lòng cũng không phải là một cái tư vị hắc đô đô hùng miêu trên người rốt cuộc giấu giếm cái gì đối phương cha mẹ ở nơi đâu hắc đô đô hùng miêu cần cha mẹ của nó đây là tần không vĩnh viễn làm không được một loại thân tình bá vương lắc đầu nói nhìn ra nó có một phần trí nhớ bị phong ấn về nó cha mẹ trí nhớ bị làm phép che giấu ta muốn nhìn một chút nó trong đầu giấu giếm trí nhớ nơi đó rất có thể ghi lại ta bá vương nhất tộc đầu mối cũng rất có thể tìm được đầu mối điểm này hay là muốn câu hỏi một chút hắc đô đô hùng miêu thần không thản nhiên nói bá vương nhìn về phía hắc đô đô hùng miêu c h ậ t nói hải tử ta muốn nhìn một chút đầu góc n g ư ờ i bên trong kia một phần bị phong ân trí nhớ hắc đô đô hùng miêu cúi đầu gục trên mặt đất hồi lâu gật đầu nó trong mắt nước mắt vành bạch rơi xuống bá vương thở dài một tiếng hắc đô đô hùng miêu đã đoán được một ít chuyện nó cũng đoán trong mắt sát ý lưu truyền chỉ ở thấy hắc đô đô hùng miêu kia sát ý mới che giấu bá vương hít sâu một hơi tay phải giơ lên bàn tay nắm chặt đứng ở không gian giao xoa khẩu nơi lẩm bẩm niệm mấy câu chỉ thấy trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hắc sắc quan mang tia sáng này trong nháy mắt s ắ p nhập vào hắc đô đô trong đầu kia tia sáng là nó bá vương một luồng ý thức ý thức tiến vào hắc đô đô hùng miêu trong đầu đi thăm dò hắc đô đô hùng miêu trong đầu bị phong ấn một phần trí nhớ hai tử không nên phản kháng bá vương thanh âm ở hắc đô đô hùng miêu trong đầu xuất hiện hắc đô đô hùng miêu rũ cụp lấy đầu gục trên mặt đất không n ú c ních mỗi khi bá vương ý thức ở nó trong đầu thăm dò kia một phần phong ấn trí nhớ lúc lòng của nó cũng sẽ k ê u run lên mà bá vương mở ra nó trong đầu phong ấn trí nhớ mở ra bao nhiêu kia một ít chuyện nó chính là biết bao nhiêu phụ thân mẫu thân các ngươi ở nơi đâu hắc đô đô hùng miêu nhắm mắt lại một ít giọt lệ nước theo khuôn mặt giọt rơi xuống đang lúc này tâm thần run lên một cỗ tử trí nhớ xông lên đầu hắc đô đô hùng miêu thống khổ dùng móng n u ố t con cái đầu thống khổ tránh chắc chứ nó trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh phong ấn ký nhớ lại kiên định đột nhiên hóa rách lao tổ tông không biết tới nơi nào ở nơi này khói thuốc súng trải rộng thời đại chúng ta bá vương nhất tộc hiện tại đi vào giai đoạn khẩn yếu nhất không có lao tổ tông ở những tiên nhân đó định không thể nào cho chúng ta chiếm cư này tấm dầu có lãnh thổ đen ngữ ngươi mang theo một nhóm tộc nhân đen nhiễm ngươi mang theo một nhóm tộc nhân hát phong ngươi mang theo một nhóm tộc nhân phân tán trốn sao trốn sao đã không có cách nào lưu lại người thê bảo vệ này nhất phương lãnh thổ đây là lao tổ tông lưu cho chỗ của chúng ta đây là sống chúng ta nuôi chúng ta lãnh thổ chúng ta b á vương nhất tộc không thể nào vứt bỏ nhà không để ý có thể chiến đi theo ta máu tươi chiến trường trong tấm hình một gác cự nhân đứng trên mặt đất nay mảnh thổ địa thượng đạp trên toàn bộ cũng là kia cự nhân thân thể độ cao tất cả đều đều ở trăm vạn trượng trên Chỉ nhớ từng điểm từng điểm mở ra ở đây thứ hai diễn kỷ thời đại thời kỳ cuối ra đời toàn diện tính chiến đấu không có người có thể thoát khỏi trận này chiến đấu chiến đấu kéo dài dài đến trăm ngàn năm tiên nhân từng cái gia tộc chủng tộc cũng bị liên lụy vào vào trận này trong chiến đấu không cách nào tránh khỏi cùng chạy trốn mà cựu hận luy kế r ũ phát khắc sâu cũng là không người biết được n à y chiến đấu mở ra ngọn nguồn chỉ biết là cả tiên nhân đại lục mỗi thời mỗi khắc đều có được tử vong cùng chiến tranh trải rộng cả tiên nhân đại lục mà bá vương nhất tộc cũng là bị liên lụy vào vào trong trận chiến đấu này ở trận chiến ấ y bá vương một người tự mình chiến trăm tên tiên nhân trong đó không thiếu có tiên tướng cấp bậc chính là cao thủ thậm chí là kêu ba tên tiên vương cũng sinh tại trong trận chiến đấu này bá vương đứng phía sau cả bá vương nhất tộc mà trước người đứng là quy tắc là một ít chàng máu giao chiến Đây ly cũng vương biến là bá vương ly kỷ m ấ trận bắt t đầu. chiến ấy có thể nói là tiên nhân đại lục chiến nói thể tiên trung tiếng vang lớn nhất mấy đại chiến đấu một trong, nhân không vang lớn đại đại là đấu mấy bá i nhiêu tiên ế chết t thậm chí nhân, bao b vương loại này bắt vốn ư thương. vương ơ n trong nhân vật, cũng bị thương. Trận chiến g một vật, v bị bá ấy, không nên thua trận có thể nhưng không có ai biết trận chiến ấy kết quả bá vương vô duyên vô cơ biến mất ở tu trần giới không có ai biết bá vương đi nơi nào mà bá vương vừa biến mất bá vương nhất tộc đại thế đã mất không tiếp tục cường giả trấn g i ữ Tiên thể chiếm nhân nào không có lấy bá vương nhất tộc Trong vòng một năm, bá vương nhất tộc r o n vòng g m t nhất t năm, vương bá ộ nội chiến đấu trưởng ầ n phồn, tử vong không biết bao nhiêu bá vương tộc nhân. Máu chạy thành sông, từng cái từng cái cự nhân nuốt hận ngã xuống. Càng ngày càng nhiều cự nhân tử vong.、Bá、vương nhất chạy tử biết tộc tử tộc tộc t bao bá Bá cái cái Máu cự cự chỉ có thể nhịn đau phát ra lệnh để cho na phách vương nhất tộc mấy tên tinh anh nhân vật dẫn theo bá vương nhất tộc thanh niên tứ phương bỏ chạy chỉ cầu bá vương nhất tộc còn lưu căn cơ điều này cũng không làm thất vọng l a o tổ tông mà mình còn lại là mang theo na phách vương nhất tộc trưởng thành cự nhân thê p h ả n kháng hợp lại gần cuối cùng một ngụm khí lực ngã xuống quê hương của mình bên trong thà chết chứ không chịu khuất phục chương 639, sẽ không dễ dãi như thế đâu kia tấm dầu có thổ địa tồn tại vô tận cự nhân có ở đỉnh thiên lập địa bá vương biến mất sau cuối cùng ngăn cản không nổi tiên nhân trà đạp tới bá vương biến mất sau bá vương nhất tộc đến đây xóa tên chỉ còn lại có một ít chút ít tinh anh nhân vật dẫn dắt tuổi trẻ bá vương nhất tộc tộc nhân ở nơi này chiến đấu phân loạn thời đại ẩn nút trong góc chỉ vì có thể đem bá vương nhất tộc hương khói kéo dài đi xuống có thể làm sao bá vương nhất tộc đều là cự nhân thân thể ẩn nút vốn là không am hiểu ở bá vương biến mất sau bá vương nhất tộc đại thế đã mất vô số cự nhân thành tiên nhân tu sĩ trà đạp vật cứ việc có bá vương nhất tộc tinh anh nhân vật bảo vệ có thể đối mặt liên tiếp mà đến nguy cơ kia còn sót lại bá vương nhất tộc như cũ đã chết rất nhiều người càng ngày càng nhiều tộc nhân chết đi chỉ có bá vương biến mất hơn một năm nữa bá vương nhất tộc chính là lâm vào tuyệt đại nguy cơ trong mà đúng lúc này tiên nhân cũng đột nhiên biến mất từng cái từng cái tiên nhân biến mất ở tu trần giới tiên tướng tiên vương tiên hoàng k i a bát vương ly kỳ biến mất từng cái từng cái cường đại tu sĩ vô duyên vô cơ bốc hơi lên chỉ còn lại có tiên nhân giới đạo c h i cực hạn còn có lưu lại chiến tranh nhỏ rất nhiều có thể tiên nhân cũng là biến mất tất cả mọi người cho là tiên nhân biến mất là thai nạn kết thúc nhưng là ở tiên nhân biến mất chưa đầy nửa năm thời gian thứ hai diễn kỷ thời đại kết thúc nên đón kia thứ ba diễn kỷ thời đại thiên địa thai nạn lại một lần nữa phủ xuống không có tiên nhân tồn tại chỉ dựa vào đạo c h i cực hạn cao nhất thực lực sao có thể có thể dưới loại tình huống này cường đại thai nạn ra đời tồn tại thứ ba diễn kỷ thời đại đã tới chết vô số người mà bá vương nhất tộc mấy tên tinh anh liều chết giữ được bá vương nhất tộc mấy tên trẻ tuổi đời sau ở liên tục kéo dài mấy năm thứ ba diễn kỷ thời đại đã tới thai nạn sau khi bá vương nhất tộc chỉ còn lại có le que không có mấy tộc nhân hơi tàn ở thứ ba diễn kỷ thời đại chân chính xuống dốc mà thứ ba diễn kỷ thời đại đã tới tựa hồ giống như trước không phải là chiến đấu kết thúc tu chân giới bắt đầu từ từ phân cách vừa một cuộc thai nạn phủ xuống bá vương nhất tộc cuối cùng chỉ còn lại có một ít mạch đan diễn mà hắc đô đô hùng yêu chính là ở đây nhất mạch đan diễn sở sống bá vương nhất tộc đời sau ngươi mang theo hải tử nhanh lên chạy trong tấm hình hai con bàng thể tích lớn hùng miêu n u ố t ở đại dưới núi mà kia thể tích hơi lớn một con hùng miêu vội vàng nói đem kia thể tích không lớn hùng miêu giao cho khác một con hùng miêu mà kia trong ngực hiển nhiên là mới vừa ra đời không lâu hùng miêu chính là hắc đô đô những thứ khác hai con hùng miêu còn lại là hắc đô đô cha mẹ phụ thân vì hắc sơn mẫu thân vì bóng đen hắc sơn nhìn phương xa truyền đến mãnh liệt ba động nói kia vu sơn đạo nhân muốn cho chúng ta khi hắn ngồi xuống súng vật làm sao có thể chúng ta là bá vương nhất tộc tộc nhân l ã o tổ tông uy nghiêm không thể nào khoan dung loại tu sĩ trà đạp nửa phần nhưng chúng ta hải tử không thể chết được hắn là bá vương nhất tộc duy nhất mầm nó như chết bá vương nhất tộc sẽ không có ảnh ngươi nhanh lên đi ta còn có thể kéo kéo dài một thời gian ngắn hắc sơn hét lớn đến nhưng là hắc sơn còn ngươi bóng đen hùng miêu trong mắt kinh doanh nước mắt mà hắc đô đô còn lại là hóa hóa khóc lên hát sơn một tiếng thở dài nói vì hai tử làm một ít chuyện đó là ta cái này làm phụ thân trách nhiệm tương ứng ta nếu như không ở chỗ này ngăn kia vu sơn đạo nhân một thời gian ngắn ta nhưng lấy nhịn xuống x ỉ nhục này nhưng tộc ta không thể nhẫn nhịn x ỉ nhục này con của chúng ta lại càng không nhẫn x ỉ nhục này vì hai tử làm một ít chuyện nó cái này làm phụ thân cam tâm tình nguyện đây là nó làm phụ thân trách nhiệm bóng đen ôm hát đô đô cắn răng nước mắt rơi xuống nhớ kỹ ở sau khi đi Đem đô đô đầu, đã để đi đạt được động đảm đương đạt được, đầu đầu. mở nhiệm, làm bá vương nhất tộc cho tới bây bị bá phá cái trách cái vương vương vĩnh viễn vị như hư nhưng như sơn nhất nhớ, phong ấn trong chúng nhiều không Nó nếu này nhớ là được tự động mở ra, liền khiến nó lên nhất nếu không này nhớ phong ấn nó trong đầu sao -Sơn lắc đầu. Thân vị phụ thân, giờ cho hắc khổ, thể cho hải chịu khổ. thể hậu khôi phục cho hắc phụ rất tộc tới trí tại ta tử tới trí tự tộc trí có sao lại ra, kỳ, là lắc sẽ nó không muốn làm cho con của mình ở đi đảm đương trách nhiệm này nó không muốn làm cho hắc đô đô mở ra cái này trí nhớ trách nhiệm này nó thân vì phụ thân đã biết từ nhỏ tự đảm đương lên trách nhiệm này là cỡ nào khó khăn nó biết rõ bá vương nhất tộc có thể nữa khôi phục tỷ lệ đã xa vời không để cho hải tử biết nó là bá vương nhất tộc tộc nhân sao bóng đen nước nở nói ôm hắc đô đô nó có thể cảm giác được ấm áp đừng làm cho nó biết rồi qua nhiều năm như vậy hy vọng cơ hồ là số lẻ lão tổ tông không biết đi nơi nào hải tử nó là vô tội mặc cho số phận sao chúng ta đem này truyền thừa trí nhớ cho nó chẳng qua là thay đổi đề cao mở ra cái này trí nhớ tu vi hắc sơn thở dài nói này truyền thừa trí nhớ tuy nó tổ tiên vẫn truyền tới hắn nơi này mỗi khi đạt tới nguyên anh ký lúc bọn họ bá vương nhất tộc đời sau là có thể mở ra này phong ấn trí nhớ trách nhờ ỷ hệ m ọ hắn liền đem cái này trí nhớ truyền thừa đến hắn hải tử trong cơ thể vì chính là chờ bọn hắn lao tổ tông trở về lúc có cái thể thấy nhưng à y trí n ớ với biết bọn họ bá tiên đối năm nhân đó họ v ơ n hát ấ t tộc c làm i gì, cũng có h thông qua khôi phục ể qua bá vương nhất tộc Huy Hoàng. Nhưng Hắc sơn biết này tỷ lệ quá nhỏ hắn không muốn làm cho hải tử đảm đương lên cái này khổng lồ trách nhiệm không muốn làm cho hải tử bởi vì chính mình là bá vương nhất tộc người ăn nữa nhiều như vậy khổ chính là mình làm chủ làm trái với bá vương nhất tộc bao năm qua tới truyền thừa trách nhiệm đem mở r a n à y phong ấn ký nhớ lại tu vi cấm chế đ ể cao đến phá hư hậu kỳ kia vu sơn đạo nhân tới hắc sơn thần sắc biến đổi bóng đen đồng dạng là mặt liền biến sắc đi mau đi rất xa đi cũng đừng có nữa quay đầu lại nhìn lên một cái không muốn hải tử hết thảy không làm cho hải tử biết nó thân thế của mình mai danh nhận tích chỉ sợ quá một đời trước tử bình thường cuộc sống cũng tốt chúng ta ở trong chiến loạn sinh tồn ngàn vạn không làm cho hải tử cũng quấn vào chiến loạn trong bóng đen hải tử t i ể u giao cho ngươi đi nước mắt chạy xuống hắc sơn cơ hồ gào thét lên tiếng phất tay đẩy bóng đen hùng miêu tự mình đứng lên thân bay về phía phía trước đi mau bóng đen thân thể run lên không dám ở lâu mang theo hắc đô đô nhanh chóng thoát đi nơi này thấy này bức họa mặt hắc đô đô hùng miêu đã khóc không thành tiếng mẫu thân nó ở đem nó đặt ở một chỗ cho nó đắp nặn một cái chi nhớ đó chính là thiên yêu hùng miêu bá vương nhất tộc vốn là thiên yêu biến dị m à thành một nửa thuộc về yêu thú nhất tộc nhưng năng lực đã thoát khỏi yêu thú phạm vi tự thành nhất tộc vì vậy thiên yêu cũng được bá vương nhất tộc cũng được mẫu thân nó đem nó đặt ở một cái bí ẩn địa phương sau chính là một lần nữa trở về cùng mẫu thân nó cùng nhau đối phó kia vu sơn đạo nhân cuối cùng một chút cũng không có tin tức mẫu thân nó cùng nó phụ thân chết lại với nhau nó ở có ý thức của mình sau t i u thường sẽ nhớ phụ thân của nó đây mẫu thân của nó đây gục trên mặt đất chống không bụng đi tìm linh thảo nó đang âm thầm nhìn người khác miệng trung đô chiếm hết đồ chỉ có thể trông mà thèm cũng không dám trắng trận tiêu sái ra trí nhớ của nó bên trong tựa hồ in dấu hôn lên một tầng không thể đi vào nhiều người địa phương qua không biết bao lâu đói bụng cuộc sống nó thường hồi tưởng mỗi khi nhớ tới lúc nó cũng sẽ yên lặng trốn ở góc phòng khóc nó thường tự nói với mình nếu như cười hơn sẽ quên mất này g khóc mà ở một lần trùy sàm linh thảo m ù i v ị lúc hắn gặp được của mình thứ một người thân đó chính là tấn không hình ảnh kết thúc mở ra trong đầu phong ấ n trí nhớ hát đô đô hùng miêu hoa hoa khóc giống lên móng luốt gai bộ lồng thống khổ chiếm cứ toàn thân tần không thấy những thứ này vố v u hát đô đô hùng miêu khoan hậu bả vai hắn có thể cảm giác được huynh đệ mình trên người lộ ra mãnh liệt thống khổ k i a trí nhớ mở ra sau hát đô đô hùng miêu nghĩ đến thấy được cho phép nhiều hơn mình không muốn nhìn qua đồ mà khi hắn xoay người sang chỗ khác nhìn na phách vương lúc lại phát hiện bà vương sắc mặt giống như trước không tốt lắm này không tốt lắm ở sau một khắc chuyển biến làm này cũng nữa giấu diếm không được kinh người sắc ý này sắc ý tràn ngập toàn trường bá vương gầm lên giận dữ phong trần phong hoa phong lôi các ngươi ba người ta nhất định phải các ngươi sống không bằng chết sống không bằng chết tộc nhân của ta bá vương quả đấm nắm chặt xương cốt va chạm răng rắc răng rắc rung động hắn cắn răng giống giận hắn ở h ắ c đô đô hùng miều trong đầu trí nhớ toàn bộ thấy được hắn không nghĩ nhất nhìn qua chuyện hắn toàn bộ cũng thấy được bá vương nhất tộc cho đến tận này tự còn có hắc đô đô hùng -đô miêu một cây dòng độc đinh những thứ khác đời sau toàn bộ đều chết hết hiện tại ba vương nhất tộc chỉ còn lại có hắn cái này lão tổ tông còn có hắc đô đô hùng miêu một người hắn ba vương nhất tộc năm đó huy hoàng mà đến hiện tại thế nhưng thành bộ dáng như vậy toàn bộ đều chết hết toàn bộ đều chết、hết. hắn thấy được tiên nhân chém giết tộc nhân mình đích tình cảnh hắn thấy được tộc nhân mình từng cái từng cái chết đi mà bất đắc dĩ bộ dáng hắn thấy được hết thảy hết thảy Bá v ư ơ n g nhất、tộc. Hắn tông, tộc. tổ làm lao s a o có thể d u n nhẫn? g s á t ý. ý Sát t ngập r ờ i Sẽ k h ô n g dễ dãi n h ư thế h lâu ba. c ư ơ n g 640, trách nhiệm h đô đô hùng miêu dĩ nhiên là bá vương hậu nhân điểm này người nào cũng không nghĩ tới tấn k h ô n g diệp thiên anh tả thiên cơ toàn bộ cũng nhìn sai rồi thiên yêu nhất tộc trong c ó hùng miêu mà bá vương hậu nhân không hóa thành bản thể đồng dạng là hùng miêu ai cũng chưa từng đem hai người thuộc về làm một thể nhưng không nghĩ tới hắc đô đô hùng miêu hẳn là bá vương hậu nhân nhưng tình huống bây giờ cũng là làm mấy người tất cả đều nhữ mày hắc đô đô hùng miêu nằm sấp trên mặt đất vô tinh đà thải t i ế n lặng khóc mà b á vương còn lại là mặt tâm trầm khuôn mặt sát ý ngập trời khổng lồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới vừa rồi một ít đạo giống to vẫn quanh quần đang lúc mọi người trong thai trong đó hàng chứa bá vương tức giận cùng sát ý đây không phải là giả đang nhìn đến hắc đô đô hùng miêu chi nhớ sau một ít sống tiếng hô là tê tâm liệt phế thống khổ sẽ không dễ dãi như thế đâu đây là tần không lần đầu tiên thấy bá vương sát ý bởi vì bá vương đang ở ngoài độ không gian cùng tu chân giới trong khe hẹp kia tản mát ra sát ý cùng lực lượng tần không đám người không có cách nào hoàn toàn cảm giác được có thể tiếp xúc đã là như thế vẻ này mãnh liệt dung chuyển lực lượng như cũng làm cho người ta kinh hồn t ă n g đảm này chính là bá vương thực lực sao t ầ n không thân thể run lên chỉ một hơi thở cũng khiến cho thân thể cứng ngắc không cách nhúc đích, cho coi lúc cũng khiến thân không nào hơn nữa kêu kinh người sát ý, khiến cho tung coi như lĩnh ngộ tần không, trong lúc nhất thời cũng sống không dậy nổi nửa kêu thể thời tri i đạo sát sát ể là đ ý, dậy mạnh năng lực phản kháng. Hắn biết, cho dù là hắn mở ra chiến thần hàng lâm, ở bá vương trước mặt, như cũng con kiến hôi cùng lực là lâm, là l cho trước hôi bá biết, voi mặt, o dù mở ở ra i t r m ạ nhìn n h như thật thà không đứng đắn b á vương kỳ thực lực chỉ có thể dùng một cái sâu không lường được để hình dung thiên nhân b á vương giận dữ hét ta cùng các ngươi bất cộng đái thiên n g ử a mặt lên trời giống to k h à n r ộ n g năm đó tiên nhân tấn công chiến bọn họ bá vương nhất tộc giết chết hắn bá vương nhất tộc vô số con dân cứ việc không có nhìn thấy năm đó đích m i ê u nằm cái kia một cuộc tàn sát có ở từ hắc đô đô hùng miêu trong trí nhớ s ở xem cái loại này tràng diện như cũ tác động hắn sâu trong nội tâm tâm linh đó là huyết mạch thân tình nhìn tộc nhân của mình từng cái từng cái ngã xuống tim của hắn giống như đ a u xoắn ngã xuống là không là những người khác mà là cùng hắn có huyết mạch tương liên thân nhân một màn kia màn thân nhân của hắn thê bất khuất thủ vệ gia viên chỉ sợ trong lòng biết không có nửa điểm đắc thắng hy vọng như cũ không lùi nửa phần thật là cuối cùng t h ế ở gia viên đất đen thượng lúc dính đầy máu tươi trên khoe miệng như cũ lộ ra hiểu ý nụ cười ít nhất bọn họ chết ở nhà mình công viên lãnh thổ thượng bọn họ ngã xuống quê hương của mình chung k i a dựng dục của mình đất đen cho dù là đã chết cũng tựa như đắp lên một tầng chăn đông thi thể lạnh lẽo có thể cảm nhận được rất nhiều ấm áp kia từng cái từng cái cự nhân té trên mặt đất ẩm tiếng vang tựa như động đất v à chạm ở ba vương trong lòng sinh sôi tựa như một ít đạo lôi điện lớn oanh tạc sâu trong nội tâm không cách nào nhịn được không thể tha thứ những tiên nhân đó thừa dịp hắn không có ở đây lúc thật không ngờ tàn sát của hắn nhất tộc thế cho nên hắn bá vương nhất tộc hậu nhân liên tiếp của hắn bá vương huyết mạch xương thịt từng cái từng cái hậu nhân thân nhân đến ngàn vạn năm sau này chỉ còn lại có kia còn bị vây khi còn nhỏ kỳ hắc đô đô hùng yêu toàn bộ đều chết hết toàn bộ đều chết hết a a a a a a a bá vương quả đấm gõ lồng ngực đau lòng tâm linh phảng phất ở chảy máu nhưng nếu ngày khác nữa để cho ta nhìn thấy các ngươi ta bá vương định cho các ngươi sống không bằng chết ta bá vương sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng toàn bộ tiên nhân nhưng năm đó tàn sát ta bá vương nhất tộc mỗi một cái tiên nhân bộ dáng cũng thật sâu khắc ở trong đầu của ta bên trong ta không thể nào quên mất các ngươi tự cầu nguyện không để cho ta bá vương ở nhìn thấy các ngươi một cái nếu không kết quả của các ngươi cũng chỉ có máu tươi theo kia duy nhất vết thương vẫn chạy tới chết bá vương trầm giọng tự nói hắn c h ầ m rãi bình phục sát ý của mình có thể kia sát ý núp sâu trong nội tâm ở nhìn thấy những thứ kia tàn sát hắn bá vương nhất tộc tiên nhân lúc sẽ hoàn toàn bộc phát tiên nhân tần không nghe bá vương nói như vậy ở đối lập hắc đô đô hùng miêu hôm nay tình huống cùng với bá vương trước đó vài ngày theo như lời nói như vậy rất nhiều chuyện tất cả đều sáng tỏ nghĩ đến bá vương nhất tộc d i ệ t tộc mà tiêu diệt hết bá vương nhất tộc người h i ệ n nhiên chính là những thứ kia cao cao tại thượng tiên nhân chẳng qua là tiên nhân lại đã đáy đi nơi nào của ta hậu nhân nhìn lại hướng hắc đô đô hùng miêu bá vương trên mặt tràn đầy hiền lành thật giống như một cái da r a ở nhìn mình từ tôn hơn phân nửa cũng là sùng ái diện mục t r u n g rất ít có toát r a kia khiển trách vẻ mặt như vậy giống như là tần không sư tôn lâm kiếm thanh đối với tiêu thanh ngọc sùng ái một loại không nên thương tâm sau này ta sẽ là của ngươi gia nhân bá vương hòa ái cười nói ta sẽ là của ngươi người nhà hát đô đô hùng miêu thân thể cao lớn run lên cái từ ngữ này là nó khi còn bé vô số thì thẩm tử người nhà người nhà nó có tần không như vậy một cái dị tộc người nhà nhưng thiếu hụt huyết mạch của mình thân nhân mở mắt nó nhìn về phía ba vương cảm thụ được đối phương huyết mạch cảm giác đối phương cùng máu của mình tương liên lao tổ tông hắc đô đô hùng miêu trong mắt chứa đựng nước mắt bá vương vui mừng cười cười h ò a ái cười nói yên tâm có lao tổ tông ở sau này coi lời này không người nào dám bắt nạt ngươi nửa phần chỉ bất quá ngươi là ta bá vương nhất tộc trung duy nhất thành viên sau này ngươi nhất định phải đi theo lão tổ tông bên người ta muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi trên người của ngươi gánh vác bá vương nhất tộc bất diệt trách nhiệm a lao tổ tông muốn mang ta đi nơi nào h á c đô đô hùng miêu hiểu lầm ý tứ cho là bá vương muốn dẫn nó đi bá vương thấy buồn cười nói không nên hiểu lầm ta không nên mang ngươi đi đâu vậy trong ngày thường ngươi còn có thể cùng bằng hữu của ngươi ở chung một chỗ kia vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão tổ tông theo lời ta gánh vác bá vương nhất tộc bất diệt trách nhiệm lại là tại sao không phải là có lao tổ tông có ở đây không có lao tổ tông ở trách nhiệm này ta không làm h á c đô đô hùng miêu xoa xoa khỏe mắt nước mắt cùng bá vương nói chuyện thím tia thương tâm dần dần đi xuống chẳng qua là không giải thích được bá vương ý tứ chính nó lười biếng rất có thể không muốn đi gánh vác trách nhiệm này có núi chỗ dựa mình lao tổ tông ở vì sao sẽ rơi xuống trên đầu của hán cái này không thể được bá vương lúc này quýnh lên nói k i a xanh con dưỡng cái chính là thiên kinh địa nghĩa ta bá vương nhất tộc cũng không ngoại lệ mà hiện tại bá vương nhất tộc t i ể u ngươi một cái sau n g ầ m trách nhiệm này ngươi nói là đến ngươi trên đầu vẫn còn là đến trên đầu ta Ta sở dĩ để ngươi cùng ở bên cạnh ta là vì sớm mấy ngày này bồi dưỡng ngươi trưởng thành ta bá vương nhất tộc bất diệt trách nhiệm có thể toàn bộ đều ở trên người của ngươi Ngươi! bá vương nhết miệng cười một tiếng nói ngươi cần phải cho lão tử sống một đống lớn mập mạp hùng miêu kia muốn làm sao sống tần không không khỏi nghi ngờ nói chẳng lẽ bá vương nhất tộc còn có những thứ khác khác phái hùng miêu không thể hát đô đô hùng miêu cũng là vẻ mặt nghi ngờ bất quá nhìn kia bộ dáng tựa hồ cái này sanh con dưỡng cái sống có thể làm đem tia đau đớn áp ở trong lòng đem tia sát y áp ở trong lòng h á c đô đô hùng miêu cùng bá vương nói đến ở trong mắt bọn hắn tới quan trọng muốn tránh sự đó chính là sanh con dưỡng cái rất hiển nhiên h á c đô đô hùng miêu tất nhiên là muốn gánh vác trách nhiệm này nhìn bá vương thần s á c nghĩ muốn từ chối cũng không được thần không cùng diệp thiên anh tất cả đều cười cười bá vương hừ một tiếng nói ta bá vương nhất tộc mặc dù không có những thứ khác thành viên nhưng không có nghĩa là ta bá vương nhất tộc không thể ở có những thứ khác đời sau không có cách nào chỉ có thể đi tìm những thứ khác sinh linh nhưng loại này sinh linh huyết mạch tất nhiên là cao quý nhất tầng thấp cũng là có thành t i ể u tiên nhân chi tư cao quý huyết mạch nay tân không nhất thời sửng sốt thành t i ể u tiên nhân này bá vương điều kiện không khỏi quá cao một chút sao hơn nữa điều kiện này lúc trước rõ ràng tăng thêm một cái thấp nhất chi chữ có thể thấy được bá vương đối với thành t i ể u tiên nhân loại này huyết mạch điều kiện bất mạng hết mạng h sức. ừ ngươi cho rằng ta bá vương nhất tộc là cái gì tộc loại chính là thành t i ể u tiên nhân huyết mạch điều kiện này ta còn là phong thấp ta bá vương nhất tộc trưởng thành lúc cùng k i u tiên nhân cứ gọi nhịp tùy ý cực kỳ đợi đến tráng như lúc đối phó k i u tiên tướng cũng là dễ dàng trở một tầng h ừ chính là lao tử thực lực này ngay cả tiên vương cũng không để vào mắt bá vương hử lạnh một tiếng tiên nhân tiên tướng tiên vương này bá vương nhất tộc thật đúng là mạnh kinh người Bà Vương n môi, chương i tử, n g i i h ệ tại làm, chính là à chính n đ hoàng nghỉ ngơi dưỡng s ứ c khắc cao về phần những kia đi tìm q u ý h u y ế trăm mạch chuyện, sinh linh t bốn g láo tổ tông mươi mốt vĩnh viễn ăn không hết này thời gian trôi qua rất nhanh tới h á c đô đô trong đầu phong ấn chi nhớ mở ra sau mặc dù bị vây ngắn ngủi b ị thương nhưng rất nhanh liền từ b ị thương trong trạng thái đi ra như b à vương theo như lời hắc đô đô hùng miêu nghỉ ngơi dưỡng sức về phần này nghỉ ngơi dưỡng sức đơn giản chính là cả ngày ăn được một đống lớn thượng thừa linh thảo cùng với linh trúc ở ba vương cùng hắc đô đô trong mắt là một đống lớn ở tần không đám người trong mắt đó chính là như núi một loại số lượng mà ba vương còn lại là thông qua ngoài độ không gian đi giúp hắc đô đô hùng miêu tìm kêu huyết mạch cao quý sinh linh thậm chí yêu hành giới cũng đi mấy lần bất quá tiên nhân biến mất hôm nay tiên nhân đại lục mặc dù kỳ dị sinh vật xuất hiện không ít thật là có thể làm cho bá vương nhìn vào mắt cũng là le que không có mấy nhiều nhất cũng chỉ có thể có thể thành tựu đạo c h i cực hạn huyết mạch mà chút ít huyết mạch ở hôm nay tu chân l ê giới lớn nhất thành tựu cũng là phá hư kỳ bá vương mỗi quá một thời gian ngắn chính là đi tìm lần trước có đôi khi trở lại thì là để phân p h ó hắc đô đô hùng miêu ăn nhiều một chút chỉ có c ầ n nhiều mới có thể nhanh một chút trưởng thành ở bá vương trong mắt này bá vương nhất tộc bất diệt căn bản cùng trách nhiệm có thể toàn bộ đều ở hắc đô đô hùng miêu kia hoàn toàn là đem hắc đô đô hùng miêu trở thành vận mệnh mà cái gì đều không cho hắc đô đô hùng miêu làm cũng chỉ để cho hắc đô đô hùng miêu ở đại la môn ốc linh thảo linh cây trúc và vân vân dĩ nhiên là toàn bộ bao ở hàn bá vương trên người t ì m linh thảo ở bá vương trong mắt kia còn không là chuyện dễ dàng tình bá vương nhất tộc đối với hơi thở có gặp may mắn n h ậ n chi hắc đô đô hùng miêu có thể cụ thể phân biệt ra được linh bảo linh thảo linh lực phương hướng những thứ này cũng là tổng thể bá vương huyết mạch mà ra đời thiên phú bá vương làm thủy tổ này hướng năng lực tự nhiên muốn so sánh với hắc đô đô hùng miêu mạnh không biết bao nhiêu lần mỗi một lần trở về cũng cho hắc đô đô hùng miêu mang đến một đống lớn linh thảo linh trúc những linh thảo này linh trúc từ trong túi chữ vật thả ra lúc luy kế vài tòa núi không được vấn đề gì lúc này mới ngắn ngủn nửa năm thời gian kia hắc đô đô mập hùng chính là so sánh với trước đó vài ngày hơn mập nhất phân kia thể tích càng lúc càng lớn từ văn trượng đạt tới năm văn trượng lại từ năm văn trượng đạt tới mười văn trượng ở trong nhà người khác nhà mình hài tử cật như thế thể tích kia tự nhiên là nhức đầu chuyện tình nhưng ở trong mắt b á vương hận không được hắc đô đô hùng miêu cật hơn m ậ p cật hơn lớn một chút cho phải cho dù là m ậ p thành một ngọn núi cũng không có vấn đề gì mà hắc đô đô hùng miêu tất nhiên so với ai khác cũng thích quá ngày hôm đó tử chuèn cua tui nê tan ngủ dựa theo b á vương theo như lời bọn họ nhất tộc vị thành niên ấu niên tộc nhân làm cũng là hai thứ này ă n cùng ngủ húng chi để cho hắc đô đô hùng miêu đi làm những thứ khác hắn này lao tổ tông còn không đau lòng chết phải biết rằng hắc đô đô hùng miêu nhưng là hắn bá vương duy nhất hậu nhân kia đặt ở trong miệng đều sợ h ạ i mất đi hết ngày hôm đó tử trôi qua khoai trá bá vương trong ngày chính là giúp hắc đô đô hùng miêu tìm dị tộc vợ sau đó ở trở về trên đường đại lượng cướp đoạt một chút thiên nhiên linh t hảo năm ấy phân càng cao càng là thành bá vương sợ cướp đoạt đối tượng cướp đoạt sau khi trở về mình một điểm không ăn toàn bộ cũng cho hắc đô đô hùng miêu này nếu so với đi theo tần không bên cạnh cật nhiều nhiều thần không đối với lần này cũng là d ở khóc d ở cười thật đúng là chưa từng thấy qua dạ như vậy tổ tông cùng tử tôn bất quá hắn nhìn ra được bá vương đối với hắc đô đô hùng miêu sùng ái đó là nhất tộc người thân tỉnh xương thị tỉnh n à y huyết mạch tỉnh là hắn vĩnh viễn cũng cho không được hắc đô đô hùng miêu thấy hắc đô đô hùng miêu tìm được thân nhân của mình mà này thân nhân đối với hắc đô đô hùng miêu cẩn thận hắn đánh trong đáy lòng cao hứng đánh với vân triều thiên một trận sau thần không nuôi nửa năm thương thế dù sao nửa năm lúc trước cùng vân triều thiên trận chiến ấy hắn nhìn như như lôi đ ỉ n h công kích trong đó không biết tiêu hao bao nhiêu lấy hắn tiên hoàng b ả n g bạc ly lực dung lượng trong nháy mắt tiêu hao lại có chiến thần hàng lầm trong nháy mắt khôi phục cả t h ể một canh giờ muốn nói không có khổng lồ tác dụng phụ đó là quả quyết không thể nào cả t h ể tu dưỡng nửa năm lợi dụng chứa nhiều linh đan rượu dược cộng thêm bá vương cố ý giúp hắn tìm thấy một chút thiên nhiên linh thảo làm khôi phục tài liệu có thể ở nửa năm thời gian khôi phục khỏe hẳn thực lực đã dù không sai này trong vòng nửa năm hắn toàn lực tu dưỡng đại la môn bên trong tự nhiên là vui vẻ hòa thuận không có đ ị c h nhân không có ưu sầu có thể nhìn hắn sư tôn cả ngày trên mặt treo nụ cười thấy tiêu thanh ngọc thực lực tăng lên so với mình tăng thực lực lên cũng cao hơn hứng hoặc là cùng thiên ban thánh giả nâng cốc nói vui mừng cũng hoặc là trợ giúp tần không cả dừng một cái đại la môn mà đại la môn tu sĩ cũng bận rộn tu luyện cùng trong tay mình nhiệm vụ v ề p h ầ n hắc đô đô hùng yêu lại càng trải qua tựa như không chung cuộc sống coi như là nếm đ thử đến linh thảo vô luận như thế nào cũng ăn không hết đ á i ngộ thấy những thứ này thần không trong lòng nụ cười vừa càng sâu nhất phân hắn làm được những thứ này vừa là vì cái gì đơn giản chính là vì đại la môn vì hắn cái nhà này vì thân nhân của hắn năm đó chạy qua nhiều hơn nữa máu tươi bị quá nữa lớn đả thương cho dù là cựu tử nhất xanh cho dù là thập tử vô sinh hắn vì cái gì cũng là này một cái chữ tình cùng kia không thẹn với lương tâm hắn đã quyết định chú ý đợi đến xong xuôi r ả n h tay đầu chuyện chính là hảo hảo điều giải một chút kinh cựu m ộ i cùng phong yên nhiên quan hệ sau đó mang theo ba tên h kiểu thê cùng diệp thiên anh cùng nhau tiêu giao thiên hạ này như thế nào vui đùa cũng tùy ý nhà mình thê tử lựa chọn về phần mở ra kia tiên nhân đ ộ n phủ tạm thời không đ ổ i mà kinh c ử u m ộ i cùng phong yên nhiên quan hệ cùng kia lần đầu tiên giống nhau mặt ngoài nhìn qua còn không có gì nhưng âm thầm cũng là lôi điện lóe lên bất quá cũng may hai nàng cũng là thông tình đạt lý người tối đa cũng chính là một chút nữ nhân nhỏ m ọ n kinh c ử u m ộ i bản thân t i ể u hẹp hòi chỉ sợ tóc trắng đột biến như thế tính tình cũng là như thế mà phong yên nhiên cùng là không lùi nửa phần tự nhiên là tránh không được một phen tranh phong thân không thấy những thứ này cũng chỉ có thể một phen cười khổ hắn cũng không nhận ra thế gian này nữ nhân đều là thánh nhân không có cách nào chuyện tình hy vọng như vậy an ổn cuộc sống có thể dài lâu một chút sao thần không đứng ở trên tầng mây đứng chắp tay lẩm bẩm tự nói nhân sinh như thế vừa còn có cầu gì hơn kia thành t i ể u tiên nhân mở ra tiên nhân động phủ bất quá là hắn vì tìm đến cái kia tính toán hắn người mà không làm không được chuyện tình nếu không hắn đối với thành t i ể u tiên nhân không có gì niềm vui thú có thể vượt qua cuộc sống như vậy vẫn làm bạn thân nhân đến chết nếu như này cũng không tính là vui vẻ cuộc sống như vậy còn có cái gì có thể coi là ngày thật tốt nhưng là rất hiển nhiên chuyện không có đơn giản như vậy cái kia tính toán hắn người một ngày không bắt được hắn một ngày khó có thể an bình người kia hắn tất nhiên là muốn bắt được mà làm được điều này điều kiện tiên quyết vẫn còn là mở ra tiên nhân động phủ bước qua thông tiên k i ể u cuối cùng thành i ể u tiên nhân chi đạo cái kia giữ tại tính toán giống như hắn năm đó khắc ở của mình màu đen đơn ký không biết ở khi nào sẽ buộc phát ra cứ việc thiên dẫn sách nói người kia không có giết chết ý nghĩ của mình nếu không thiên dẫn sách không thể nào tính ra nhưng là có thể tránh thoát thiên dẫn sách tính toán như vậy người kia còn có chuyện gì làm không được hắn không dám cam đoan hy vọng người kia đối với ta không có gì kêu ý nghĩ của hắn sao tần không chầm dai nói nhìn bầu trời hắn nhẹ giọng tự nói thiên hành tiền bồi giống như nhân gian trưng phát rồi một loại chẳng lẽ đã gặp người kia độc thủ hy vọng không là như thế sao nếu quả thật là như thế lời của người kia ít nhất cùng ta có cựu hận thiên hành lao đạo đã cứu tánh mạng của hắn nếu như cái kia tính toán hắn người thật giết thiên hành lao đạo thù này hận tự nhiên vô hình t r u n g nổi lên đi ra ngoài huống chi phá hủy tử tình thiên yêu ánh mắt cái thù này hắn cũng rất sớm lúc trước cho dù lên một khoản mà hiện tại thần không nhẹ giọng thở dài một câu trận một bước bước ra khôi phục thực lực hắn cũng nên đem vạn niệm tiên châu trả lại cho kia nhất mao lao đầu tới thực hiện hắn và nhất mao lao đầu hứa hẹn rồi sau đó kia ngộ đạo trì tự hoàn toàn là hắn sở vận tới lúc đó thiên ban thánh giả cùng hắn thánh giả thế cho nên hắc đô đô hùng miêu tiêu thanh ngọc thành tựu i đạo chi cực hạn cũng là sớm muộn gì chuyện tình hơn nữa còn có một chuyện trọng yếu đó chính là nhất mao lao đầu chấu ngồi cầm chế nhất mao lao đầu làm trên ghế có một cái cường đại cầm chế cấm chế này coi như là hắn cũng không có cách nào phá vỡ nếu như giúp nhất mao lao đầu phá khai rồi cấm chế hắn ít nhất có có thể từ nhất mao lao đầu trên người nhận được một chút có tin tức liên quan tới triệu thu liên cấm chế này hắn mặc dù không có cách nào phá vỡ nhưng là không biết bá vương có không có cách nào thần không lẩm bẩm tự nói lời này rơi xuống thần không thân ảnh trận lóe đi trước tinh thần thiên cung chương 642, lại một lần nữa thương lượng nhất mao lao đầu khoanh chân ngồi ở trên ghế tay vị cảm đang nhìn đến tần không đi tới tinh thần thiên cung nhảy lên chân mày nói tới tìm ta có chuyện gì tình nếu như là giao dịch lời của chuyện trước nói rõ một chút đ ừ n g đánh coi là chiếm tiện nghi của ta khắc thời gian dài như vậy không có cách nhìn khí tức của ngươi tựa hồ mạnh rất nhiều thần không nghe này ngồi ở cái ghế nhan nhặt cười chưa từng có nhiều đích ngôn ngữ vung tay vừa lộn ánh sáng vội hiện đợi đến kia trói mắt ánh sáng tiêu tán sau tần không trong tay cũng là xuất hiện một kim quang lóe lên hạt trâu này hạt trâu không lớn có thể chống rông c h á n phóng hơi thở cũng là làm nhất mao lao đầu ở không có thấy này hạt trâu trước mắt con n g ư ờ i hơi hơi c ó rút lại vạn niệm tiên châu nhất mao lao đầu hít sâu một hơi lúc này quay mặt lại nhìn về phía tần không trong tay hạt trâu ngắn ngủi đúng là nhận thức quả thật là vạn niệm tiên châu ngươi ngươi nhất mao lao đầu thanh âm hơi có vẻ run rẩy lẩm bẩm nói ngươi thế nhưng đoạt lại vạn nghiệm tiên châu nhìn rằng rớp cái kia hắc bảo nhân bị ngươi đánh chết quả thật như thế mới vừa rồi nhìn khí tức của ngươi mơ hồ mạnh rất nhiều nghĩ đến đích sắc là như thế nhất mao lao đầu rung động chốc lát có thể hắn cuối cùng không biết vân triều thiên thực lực cũng không biết tần không thực lực hơn không biết tần không cùng vân triều thiên ngày đó trận chiến ấ y nếu như nhìn thấy lời của sợ là tuyệt đối không thể nào chỉ có này ngắn ngủi khiếp sợ tự bình phục dưới đi nhìn vạn nghiệm tiên châu nhất mao lao đầu ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng đa tạ ngươi giúp ta đoạt lại này hạt châu căn cứ hứa hẹn k i ế n g ộ đạo trì ngươi có thể mang đi nhất mao lao đầu đang khi nói chuyện trong tay huyễn hoa ra một con hỏa phượng này hỏa phượng tê minh một tiếng sau một khắc biến mất ở tầng này không có vào này ngộ đạo trì trô ở tầng thứ ngộ đạo trì c ầ m chê ta đã mở ra ngươi có thể mang đi nghe này tần không bật cười lớn vạn niệm tiên châu sau đó giao cho nhất mao lao đầu nhất mao lao đầu có thể như thế thong dong bất động mở ra nộ đạo trì cầm chế h i ệ n nhiên cũng là bởi vì biết n à y vạn niệm tiên châu ở tần không trong tay căn bản không thể nào không chỗ hữu dụng vì vậy mới có thể mở ra trước nộ đạo trì cầm chế nếu không nghe lời lấy hắn tính tình không được đến vạn niệm tiên châu nhưng là chắc chắn sẽ không mở ra nộ đạo trì nghĩ đến ngươi cũng không có cách nào sử dụng n à y vạn niệm tiên châu ngươi nghĩ như vậy tốt đến vạn niệm tiên châu lại là chuyện gì xảy ra t ầ n không neo h mắt lại đột nhiên một tiếng hỏi nhất mao lao đầu đĩu môi vừa l ộ tay nói ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý này nếu không quá rõ ràng thù lao tần không đã sớm liệu đến một màn này thản nhiên nói đã như vậy ta đây cũng tiết lộ một cái có hy vọng giúp ngươi mở ra đem ngươi vây ở trên ghế cấm chế người dĩ nhiên ta hiện tại chẳng qua là tiết lộ hạ xuống để ngươi cảm giác được hy vọng người kia là bằng hữu ta ta nếu như thông qua hắn giúp ngươi mở ra trên ghế cấm chế đến lúc đó thù lao còn muốn khác coi là về phần thù lao muốn ngươi hẳn là rõ ràng kế hoạch nhất mao lao đầu vắt chảy ra nước h ắ n tự nhiên cũng muốn đem giao dịch lợi ích cùng g i a o ra tinh tế tính cả một khoản ngươi nhất mao lao đầu nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn rõ ràng mình không muốn lô lã vẫn thế nào hy vọng xa v ớ i người khác lô lã trong lòng mặc dù có chút tức giận có thể nghe được tần không kia r ứ t l ờ i ở dưới trước mắt biết thậm chí có người có hy vọng mở ra mình trên ghế trí nhớ kia tức giận cũng một cái tan thành m â y khói nhìn về phía tần không trong mắt đẻ nén hưng phấn ra vẻ bình tĩnh hỏi là ai nhất mao lao đầu gõ cái ghế bên hắn cũng không dám đem vẻ kích động hiển lộ ra một khi hiển lộ ra không thể nghi ngờ là cho để cho tần không nhiều hơn một vơ vét tài sản của mình thỉnh tần không ánh mắt đi lòng vòng đôi môi nhẹ động chật nhẹ nhàng n i ệ m hai chữ ba vương người nói gì nhất mao lao đầu thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên bất quá mới vừa thoát khỏi cái ghế trước mắt kia cái ghế chung quanh chính là minh nổi lên một trận ánh sáng đem kia nhất mao lao đầu sinh sôi đánh về trên ghế nhất mao lao đầu bị đau cắn răng đau đớn mặc dù đau có thể trong lòng hắn bồi hồi kia hai chữ nơi nào còn có công phu t r o n g n o n này đau đớn ánh mắt ngó chừng tần không nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đôi mắt kia chung lửa nóng vẻ mặt tựa hồ đang chất vấn tần không mới vừa nói rốt cuộc là thật hay giả người biết bá vương nhất mao lao đầu không thể tin được c h ậ m d ã i nói tần không gật đầu nói nếu như ta nói là bá vương lời của hắn có hay không hy vọng đem ngươi này cầm chế mở ra có đương nhiên là có nhất mao láo đầu kích động nói nói dỡn nếu như bá vương cũng không có hy vọng lời của kia cõi đời này có hy vọng người chẳng phải là lông phượng và sừng lân rồi bá vương thực lực hắn thân là thứ hai diễn kỷ thời đại nhân vật tự nhiên rõ ràng vô cùng nhưng là sau một khắc hắn chính là thoảng qua thần chí ánh mắt gắt gao ngó chừng tấn không ngươi muốn nói dỡn lời của Tốt nhất mao ở ở đích điểm, thực phù hợp thứ h tế một、điểm. bá vương i diễn kỷ thời đại tiểu biến kỷ mất, làm s a có chân thể ra hiện tại tu chân giới? trừ phi tiên nhân tái hiện phi nhân hiện, không hắn làm sao có thể ra giới, nếu lao à m s có cầm thể tại ta nhất mau tới lấy vui mừng sao? Nhất hiện không phải ra mau sao. mau nơi ngươi vui này, muốn mừng là lấy lao đầu hừ lạnh một tiếng trải qua cùng tần h không trao đổi hắn đã biết nơi này chính là tu c h â n giới thần không thần sắc không thay đổi nói có tin hay không là tùy ngươi ngươi nhất mao lao đầu đánh trong đáy lòng không tin hãy nhìn tần không thần sắc cùng với thời gian dài như vậy đối với tần không hiểu rõ đối phương không phải là loại này n h ả m chán cầm lão đầu từ nói dẫn người kia vạn niệm tiên châu đối phương đáp ứng hắn ở nhận được sau t i ể u giao cho hắn h i ệ n nhiên cũng không phải là cái loại này không nói tín dụng người nhưng chuyện này không khỏi thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín một chút suy nghĩ chốc lát hắn s á c mặt tâm trầm cuối cùng thử tin tần không điều kiện thành lập ngươi đã nói cho ta biết có có thể phá vỡ ta đây cấm chế người ta đây liền nói cho ngươi biết mới vừa rồi yêu cầu vấn đề nay vạn n i ệ m tiên châu ta muốn đúng là không dùng nhưng thứ hai diễn kỷ thời đại phật hành o từng tính toán theo công thức ra thứ ba diễn kỷ thời đại phát sinh phật môn thai biến liền đem bảo vật này giao cho ta ta đáp ứng quá kia phật hành o bảo vật này không thể rời đi tinh thần thiên cung vì vậy mới có thể gấp gáp để ngươi tìm trở về nhất mao lão đầu trầm rãi nói không có nhìn ra ngươi còn là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn thần không không câu chấp cười một tiếng bất quá càng là vắt chảy ra nước người càng sẽ không dễ dàng đáp ứng người khác mà một khi đáp ứng người khác nhân vật như vậy chắc chắn tuân thủ cái này hứa hẹn nghĩ đến nhất mao lao đầu chính là người như thế tốt lắm ta đã nói cho ngươi ngươi hẳn là nói cho ta biết bá vương tại sao phải ra hiện tại tu chân giới đi ta cùng bá vương là cùng một cái diễn kỷ thời đại người ngươi nghĩ ở phương diện này hồ l ộ n g ta tỷ lệ có thể không lớn dĩ nhiên nếu như bá vương thật ở lời của ngươi có thể làm cho hắn giúp ta phá vỡ này cấm chế ngươi tiền một đoạn cuộc sống yêu cầu chuyện tình ta nhưng lấy nói cho ngươi biết nhất mao l á o đầu n h a o mắt lại triệu thu liên chỗ ở địa rốt cuộc là địa phương nào quá một thời gian ngắn ta sẽ đ ế m thử tính để cho bá vương tiến vào tinh thần thiên cung nhưng nghĩ đến chuyện này cũng không dễ dàng ngươi tinh thần thiên cung có biện pháp liên tiếp ngoài độ không gian không có nếu như không có ngoài độ không gian lời của chỉ có thể để cho bá vương đánh vỡ tinh thần thiên cung sau đó lại giúp ngươi phá vỡ này cầm chế thần không nói ngoài độ không gian nhất mao láo đầu nghe thế thần s ắ c trên mặt không biến có thể sau một khắc cũng là thần s ắ c vui mừng tần không nói ra ngoài độ không gian chứng minh tần không hết sức hiểu rõ bá vương thể tích cùng bá vương chỉ có thể ở ngoài độ không gian trung hành đi mới sẽ không với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng gì cứ như vậy hắn lại càng phát xác định tần không đúng là biết bá vương kia nói tựa hồ cũng không giả bộ ta tinh thần thiên cung không có cách nào liên tiếp ra ngoài độ không gian nếu như ngươi có thế để cho bá vương b a n g lời của ta sẽ làm cho bá vương đánh vỡ này tinh thần thiên cung sao dù sao này tinh thần thiên cung đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì vừa lúc không có tinh thần thiên cung lao đầu tử cũng có thể đi ra ngoài tán giải sầu nhất mao lão đầu thản nhiên nói đối với tinh thần thiên cung hắn cũng là không có gì kia dù sao cũng là vật chết mình mới là trọng yếu nhất đã như vậy kia quá một đoạn thời gian ta sẽ dẫn bá vương tới chỗ này mà hiện tại ta liền trước đ ê m này ngộ đạo trì mang đi thần không bình tĩnh lời nói hai người cũng không phải là thích khách sáu người thương định sau khi hơi hàn huyên mấy câu thần không chính là mang theo ngộ đạo trì rời đi tinh thần thiên cung mà nhất mao lão đầu ngồi ở trên ghế vi m è o hai mắt không biết hắn biết ba vương rốt cuộc là thật hay giả nếu như là nói thật kia năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì bá vương giao chiến ba tên tiên vương có nên không bại mới đúng Bá v ư ơ n g thân thể, b á c độc h b ấ t x â m b ấ t thủ kỳ đ o ạ n ở bá v ư ơ n cũng dụng, g trước mặt, thực tuyệt chỉ có thực lực là vô đ ố i Hy vọng thật vọng sự s a o Chương 643, không có phúc triệu tần không thuận lợi đem ngộ đạo trì chuyển ra tinh thần thiên cung sau đó đem ngộ đạo trì đặt ở đại la môn bên trong hán và nhất m a u lao đầu làm dễ dàng giao dịch cần nhất vẫn còn là này ngộ đạo trì có ngộ đạo trì đại la môn có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đạo trì cực hạn cường giả đại la môn chân chính có thể lâu dài phát triển đi xuống hán sư tôn cùng hắn chỉ có thể tạo được một phần tác dụng dù sao sớm muộn gì có một ngày bọn họ cũng có chết đi la tối trọng yếu còn là một tông môn nội tình cùng tương lai phát triển mà có ngộ đạo trì bọn họ đại la môn nội tình có thể nói là đạt đến cái thế giới này điểm cao nhất sau này hắn như chết cũng yên tĩnh quyết tâm hán sư tôn lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả đều ở ngộ đạo trì đem lúc trở lại tận tình ngâm ngộ đạo trì một phen tiền tiền hậu hậu có không ít thu hoạch mà dù sao khuy đạo lúc trước đấy không nhiều lắm tiến vào đạo chi cực hạn còn kém một đoạn thời gian tất nhiên muốn ở ngộ đạo c h ì trung tìm hiểu một phen sau lĩnh ngộ hồi lâu bên mới có thể nữa tiến vào đạo chi cực hạn nay ngộ đạo t i ể u phảng phất kia ăn cơm một loại một ngụm ăn đại mập mạc hiển nhiên là chuyện không thể nào mà tân k h ô n g đã ở ngộ đạo c h ì bàn hồi sau rút ra chỗ trống ở ngộ đạo c h ì cảm ngộ một phen nay ngộ đạo trì thật đúng là kỳ quái nhìn như là một người bình thường a o có thể hắn đạo c h i cực hạn tu vi ở trong đó mỗi ngâm một lần cũng sẽ đạt được hoặc ít hoặc thiếu một ít sát c h i đạo hiểu n à y ngộ đạo trì phảng phất vạn năng một loại nói chi vì khoảng cách gần đụng vào thiên địa vạn đạo cũng không đột nhiên dùng diệp thiên anh lời của nói đến n à y ngộ đạo trì t r ù n g hàm chứa thiên tinh hoa c h i đạo ngâm trong đó kia sở lĩnh ngộ đạo có theo nước chảy vào trong cơ thể của mình để cho tu sĩ、si、hơn có thể khoảng cách gần đi tham ngộ đạo cho dù là đạo c h i cực hạn có một mình một tòa ngộ đạo trì tất nhiên cũng có được ích lợi không nhỏ mà tần không ngâm mấy lần thực lực rõ ràng có tăng lên thực lực này tăng lên rõ ràng cho thấy đầy hướng đỉnh ở ngắn ngủn một năm thời gian lấy tần không kia kinh người ngộ tính cùng tư c h ế t hẳn là ở ngâm tìm hiểu mấy lần sau đem đạo c h i cực hạn đầy hướng đỉnh nữa hướng ở ngộ đạo c h ì trung tìm hiểu ra cái gì đã là chuyện không thể nào tự biết đạt tới l i ê u đạo c h i cực hạn đỉnh tần không cũng mọi cách phiền muộn thời gian trôi qua rất nhanh hắn không nóng nảy tìm bá vương bang bận rộn đi đánh vỡ kia tinh thần thiên cung cứu nhất mao lao đầu đi ra ngoài này nhất mao lao đầu tính tình quái dị hẹp hoi cực kỳ nhưng luyện khí chi đạo trình độ cũng là ở mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau dò cha ra một chút phải biết rằng nhất mao lao đầu này luyện khí tiên sư danh tiếng có thể tuyệt đối không phải là bật làm sau này để cho nhất mao lao đầu lưu ở bên cạnh mình tất hữu dụng nơi mà rất hiển nhiên nhất mao lao đầu không phải là cái gì lỗ la chủ muốn để cho nhất mao lao đầu biết điều một chút làm cho mình làm việc sợ là mỗi một lần cũng muốn tốn hao một phen thật lớn giá cao cho dù hắn tự nhận là thân gia phong phú có thể đủ thỏa mãn nhất mao lao đầu đổ lại có bao nhiêu lấy nhất mao lao đầu tính tình không được đến tương đối lợi ích làm sao có thể có tình nguyện cùng hắn làm sự tình dĩ nhiên n à y nhất mao lao đầu tính tình nữa cổ quái hắn cũng là bị động t h â n không có kế sách của mình trước hết để cho nhất mao lao đầu cảm giác được hy vọng chỉ cần có hy vọng tâm tính nữa người tốt cũng có nóng lòng như lửa cho dù hắn tử vấn tâm cảnh chính xác thật là ở vào một chỗ không thể nhúc đ í c h mà hết lần này tới lần khác có người cho mình hy vọng nhưng cũng không phải là lập tức giúp hắn giải quyết nhất định sẽ lòng như lửa đốt sắp chết khát thời điểm một giọt nước cũng có điên cuồng hắn liền để cho nhất m a u lão đầu cảm giác được hy vọng sau trước treo ngược treo ngược này nhất m a u lão đầu cũng không đi gặp nhất m a u lão đầu cũng không để cho bá vương đánh vỡ tinh thần thiên cung chờ nhất mao lao đầu hoàn toàn ép không có gì tính tình tới lúc đó hắn nhắc lại ra một chút điều kiện nhất mao lao đầu nghĩ không đáp ứng cũng không được mà nếu như lập tức để cho bá vương đi phá vỡ kia tinh thần thiên cung nhất mao lao đầu tính tình vì m à i đi hiển nhiên là rất không có khả năng thành công nhất mao lao đầu có trọng dụng nơi muốn để cho này trọng dụng nơi giúp hắn chiếu cố nhất định phải trầm xuống tâm nhất mao lao đầu ở đây tinh thần thiên cung chung càng gấp gáp hắn ở đại la môn trung lại càng muốn trầm trụ khí cơ hồ cùng bá vương một tháng thấy lần trước có thể hắn không nóng nảy thể tích chuyện này hắn hiện tại đã đạt đến tu chân giới cực hạ n lại hướng lên một bước chính là thành tựu i kia tiên nhân chi đạo đạo chi cực hạng cực hạng hắn hiện tại chính là thực lực này trên đời thiên hạ thế gian này ở không người nào có thể làm địch thủ của hắn dĩ nhiên hay là muốn trừ bá vương ở ngoài mà hắn muốn đạt tới bá vương kia cấp bậc nhất định phải trước đem thông thiên k i ể u tìm ra rồi sau đó bước qua thông thiên k i ể u bá vương thực lực Người còn không có tiên nhân có thể phân chia. Cuối cùng, bắt được cái kia tính toán hắn được chia. Cuối cái kia người. hồ thể có có bắt ở đoạn thời gian này hắn thường có dùng thiên dẫn sách tới coi là trên người mình một ít chuyện dùng thiên dẫn sách lời của mà nói muốn tìm ra vậy coi như kế mình người tất nhiên muốn thành t i ể u tiên nhân mà trừ lần đó ra ở trên người hắn thiên dẫn sách tạm thời không có thấy cái gì phúc triệu làm nhưng cái này phúc triệu bởi vì người mà dị nói thí dụ như kia tiến vào tiên nhân động phủ thiên dẫn sách rõ ràng chỉ thị quá tần không hắn sẽ ở thời gian không lâu bên trong tiến vào tiên nhân động phủ nhưng tiến vào tiên nhân động phủ đối với tần không mà nói chưa tính là phúc triệu bởi vì tần không bản thân không muốn tiến vào tiên nhân động phủ làm sao lai、like、phúc một trong nói mà đối với những người khác mà nói nam mộng cũng muốn tiến vào tiên nhân động phủ tự nhiên liền có một cái phúc chữ tần không hiện tại chỉ muốn bình tĩnh sống thành cựu tiên nhân không được cựu tiên nhân đối với hắn mà nói thật sự là không chuyện trọng yếu cái gọi là phúc chính là bình bình đạm đạm sống có thể làm tần không d ợ khóc d ỡ cười chính là thiên dẫn sách không có tiên đoán ra hắn có thể vượt qua bình tĩnh cuộc sống dấu hiệu về phần triệu chứng xấu thiên dẫn sách còn lại là nhìn chưa ra không có phúc triệu t ầ n không nhìn bầu trời hồi lâu không nói lời gì nhìn như bình tĩnh có thể nhưng trong lòng như đay rối loạn dài gió thổi qua áo hơi thiên là lúc tần không dứt lời lời này biến mất ngay tại chỗ hắn lần này rời đi tự nhiên là đi tìm na p h é p vương thông qua đặc thù phương pháp có liên lạc ngoài độ không gian bên trong bá vương đem nhất mao lao đầu chuyện tình cùng bá vương hoàn toàn nói một lần hy vọng bá vương có thể đi hỗ trợ bá vương không có suy tư đang nghe tần không dứt lời sau lập tức gật đầu đáp ứng tần không không phải đánh một cái cung điện sao với lúc lao tử gần đây tay ngưng ỡ ấy cứ như vậy tần không đem tinh thần thiên cung tọa lạc phương vị nói cho bá vương bá vương tiến vào ngoài độ không gian mà tần không thì là một đứng dậy biến mất ở phương xa hai người cơ hồ cùng một thời gian ra hiện tại tinh thần thiên cung trước mặt cái này cung điện cũng không tệ lắm có để cho lão tử một q u y ề n vành không có ý niệm trong đầu bá vương đứng ở không gian trong khe hẹp nhét miệng cười một tiếng c h ậ t xoa xoa quả đấm nói tần không ngươi cách xa một chút nếu không một hồi khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến ngươi lão tử một khi ra q u y ề n đó cũng không phải là bình thường một q u y ề n tần không gật đầu thân hình vội vàng lui về phía sau không quên nói bá vương ngươi muốn lưu một chút khí lực t i u nhất mao l á o đầu còn đang tinh thần thiên cung bên trong không thể thương tổn được nhất mao l á o đầu yên tâm bá vương vung quả đấm nhìn bá vương vung quả đấm thần không vừa vội vàng lui về phía sau ngàn dặm xa ly lực bao vây toàn thân phòng ngự nhìn từ đ ằ n g xa bá vương thể tích không có bởi vì khoảng cách nhỏ đi vung lên q u y ề n nổ lớn rơi xuống cách xa nhau tinh thần thiên cung t i u quyền t r u n g buộc phát ra này như hỏa phượng lửa cháy một quyền rơi xuống cả thẻ tám thiên đạo h ỏ a phượng lửa cháy ngay lập tức ngưng tụ ở chung một chỗ cuốn tích thành một đạo hỏa diễm cơn lốc cồn u phong cuốn tích thật là mạnh thần không hít sâu một hơi kê hỏa diễm cơn lốc tịch quyển thiên địa hắn không có từ trên người bá vương cảm giác được bất kỳ ly lực ba động đây là cái gì lực lượng đơn thuần cậy mạnh thần không ánh mắt tụ tập hỏa diễm đốt cháy lực để cho hắn ly lực mơ hồ ba động cách xa nhau như thế khoảng cách mà bá vương đã nương tay như cũ có một loại bị đốt cháy lôi rác ma kia cơn lốc tại hạ một s á t na va chạm ở tinh thần thiên cung trên vê anh bá vương thu hồi một quần kia ma kia tinh thần thiên cung chỉ một thoáng đốt thành hư vô ngay cả cha đều không thừa năm đó tần không cùng vân triệu thiên trở người không thể làm sao tinh thần thiên cung ở bá vương trước mặt phảng phất một cái đống đất luy kế tỏa thành giống nhau quả thực là không chịu nổi một kích hô hấp thế gian không tiếp tục tinh thần thiên cung tên h ỏ a diễm cơn lốc biến mất ánh vào trong mắt chỉ có kia ngồi ở trên ghế huyền phụ không trung nhất m a u lao đầu nhất m a u lao đầu vẻ mặt bụi đất khụ ho hồi lâu chật mở mắt vẻ mặt kinh hãi h i ệ n nhiên là bị bá vương một quyền này đánh vỡ tinh thần thiên cung khiến cho tâm linh một kích thực tại không có kịp phản ứng mà sau một khắc hắn không khỏi nhìn hướng t i ề n phương bởi vì trên mặt đất tràn đầy bóng đen hắn nhìn không thấy tới ánh mặt trời bá bá vương chương sáu trăm bốn mươi b ố giao dịch khoái trá á b bá vương nhất mao lao đầu không có cách nào nhìn không thấy tới trước mắt cự nhân ở nhìn qua một s á t na hắn lúc này phân biệt ra được người trước mắt là ai tìm thiên hạ một người duy nhất có thể đầu đội trời chân đ ạ p địa người k i u bị s a cổ tiên hoàng phong vị thứ hai diễn kỷ thời đại bát vương một trong một thân thực lực bí hiểm cái kia tinh thần thiên cung h i ệ n nhiên là bị bá vương sở hủy diệt ý thức được những thứ này nhất mao lao đầu cũng rốt cục tin tần không biết bá vương chuyện tình sự thật thường thường là hết thể hiểu lầm tốt nhất chứng minh Vạn bối. tham k i ế Nhất bá bối. vương tiền n mao lão đầu do dự một hồi lâu cuối cùng là không dám hô lên tên b á vương t r ợ ánh mắt chuyển hướng tần h không nói tần h không đa tạ ngươi để cho bá vương phá vỡ ta đây cầm chế chờ phá vỡ này cầm chế ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết ta biết hết thảy tần không cười nhạt đối với nhất m a u lão đầu lời của chút nào không đ ộ n g dung mặc dù bắt đầu đã làm ra giao dịch đạo hữu là một không thiệt thòi chủ nhưng ta tần không cũng không phải là một cái lỗ la chủ thần không vung phất ống tay háo đứng ở trên không trung nói này thật không trách hắn gian trá mà là này nhất m a u lão đầu so với hắn hơn gian trá mà là đại la môn gian trá một chút lại có ngại gì ngươi có ý gì thần không ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thể nhất m a u lão đầu nhất thời giận dữ t r ê nhất mặt căm đầy dây n n không, không mao chút nào, nói, ta giúp ngươi láo cầm c đầu tức giận sinh lỏng nhìn tân không một cái quay mặt đi hắn nghe được tần không lời này đã đoán được tần không kế sách tần không cách xa nhau thời gian dài như vậy mới để cho bá vương tới phá vỡ hắn cấm chế rõ ràng cho thấy ở tiêu ma hắn nhuệ khí chờ hắn nhuệ khí toàn bộ tiêu ma xong bàn lại điều kiện dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều trong lòng mặc dù đối với tần không một chiêu này vô cùng tức giận có thể hắn biết trận này giao dịch đích sắc là hắn chiếm tiện nghi tần không vừa không phải là cái gì người lương thiện muốn để cho đối phương lỗ lã mình chiếm tiện nghi có thể không phải là cái gì có thể chuyện tình được rồi lão đầu tử cũng không phải là cái gì thích chiếm người khác tiện nghi người có điều kiện gì nói thẳng bất quá ta có nguyên tắc của ta nguyên tắc của ta so sánh với tánh mạng của ta quan trọng hơn nhất mao lão đầu dựng d â u trợn mắt nhất định ta cũng vậy ngươi nửa tánh mạng ân nhân cứu ngươi một lần ngươi nếu chỉ đem những thứ này nói làm giao dịch không khỏi quá hà khắc rồi một chút như vậy đi này giao dịch như thế nào t i ê u tạm thời trở thành phế thãi ta chỉ quản ngươi phải báo dạ về phần như thế nào báo ân tần không sờ lên cảm thần sắc không thay đổi suy tư một cái chuyển n i ệ m riêng là đem giao dịch nói thành báo ân này giao dịch cùng báo ân cũng không phải là một cái tính chất nhất mao lao đầu cắn răng hừ một tiếng yêu cầu của ta không nhiều lắm ta không hạn chế ngươi tự do nhưng ngươi nhất định phải làm như ta đại la môn khách hành thân kim ê vì đại la môn chế luyện bảo vật đại trận cấm chế trách nhiệm cùng với ngươi kia sở trường khôi lỗi chi thuật mà sau này phải giúp ta miễn phí giúp ta ba lần bận rộn này bận rộn tự nhiên là ở ngươi luyện khí trong phạm vi t h ầ n không đưa ra điều kiện hắn không trông cậy vào cái điều kiện này nhất mao láo đầu có thể đáp ứng có thể bắt đầu nói lên điều kiện thời điểm tự nhiên là muốn hướng chỗ cao nói dù sao hắn c h i ê m cứ chính là có lợi ưu thế nói rõ ngươi chính là cầm ta đi khi ngươi cửa đại la môn làm việc cực nhọc quá h ừ ngươi cũng là đánh h ả o tâm tư đem tiêng ộ đạo trì mang đi vì mình tông môn mưu lợi hiện tại lại muốn bắt ta đi làm làm việc cực nhọc nhất mao lao đầu hiển nhiên cũng không phải là rất khoái trá thần không bật cười lớn không để cho dư cái gì ngôn luận nhưng sau một khắc một cách không ngờ chuyện tình xuất hiện thần không ánh mắt t r ợ t lóe kinh ngạc nhất mao lao đầu ta đáp ứng nhất mao lao đầu đột nhiên quỷ dị nết miệng cười một tiếng hát hát nói nói xong không thể nói một đằng là một m n g o cái điều kiện này ta đáp ứng ngươi không thể nhắc lại những khác điều kiện nhất mao lao đầu trong lòng ha h a phá lên cười thần không vẫn còn là không biết hắn hắn nếu xưng là luyện khí tiên sư đối với luyện khí chi đạo cả đời nghiên cứu tự nhiên vô cùng yêu tha thiết cho luyện khí chi đạo để cho hắn ngồi ở trên ghế cả đời không để cho hắn luyện khí hắn đoán chừng hắn quá không được bao lâu sẽ đ i ế n mất mà nếu như cầm chê phá vỡ hắn đạt được tự do còn đang vì mình buồn thượng đi đâu nhiều như vậy đại lượng tài liệu tới thử thử mình thời gian thật dài không có lại dùng luyện khí thuật tay đã sớm nữa g đối với nghiên cứu luyện khí thuật luyện khí sư mà nói rèn ra bảo vật cũng không phải là bảo vật kia tài liệu ở trong mắt bọn hắn mới thật sự là bảo vật nhưng hiện tại có sắp tới tần không để cho hắn đi đại la môn giúp hắn đại la môn chế luyện kia cấm chế đại trận rồi sau đó rèn vũ khí cái gì bắt trước chế linh bảo hậu thiên linh bảo đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng tình hơn nữa đối với hắn mà nói luyện khí tựu i là người của mình sống không có luyện khí hắn thật đúng là nhàn rỗi không có chuyện làm làm việc cực nhọc không làm việc cực nhọc đối với hắn mà nói kia hoàn toàn từ đầu luôn luôn là không cần chuyện tình hắn sống lâu như vậy nơi nào còn sẽ để ý này làm việc cực nhọc không làm việc cực nhọc danh tiếng danh tiếng đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng hơn nữa luyện khí sư bản thân chính là trợ giúp người khác luyện khí vì mình luyện khí cũng không có bao nhiêu chỗ dùng nói trắng ra là vẫn còn là cho các loại người làm làm việc cực nhọc nghĩ tới đây nhất mao lao đầu trong lòng còn đang cười ha ha v u ô n bán l ợ i kiếm tiền lớn tần không đông dưng sửng sốt nghe được nhất mao lao đầu đơn giản như vậy đáp ứng hắn hắn có chút ngoài dự tính của vốn là cho là nhất mao lao đầu có cùng nói thượng một đống lớn điều kiện tựa hồ vô luận như thế nào cũng có thể thành sau đó hắn ở giả bộ cho tâm không đành lòng giảm b ấ t điều kiện các loại uy bức lợi d ụ cuối cùng n g ăn nhịp với nhau giao dịch thành công có thể nhưng không ngờ rằng nhất mao lao đầu đã vậy còn quá dễ dàng đáp ứng hơn nữa tựa hồ còn để cho hắn không thể hối hận bộ dáng suy nghĩ chút ít sau một khắc hắn đột nhiên vô đầu một cái thế nhưng đã quên những thứ kia cao cấp luyện khí tiên sư bản thân tựu yêu tha thiết luyện khí chi đạo này một cha có thể làm cho kia không có băn khoăn luyện khí không thể nghi ngờ đồng đẳng với cho một người tu sĩ tìm một cái thích hợp tu hành địa điểm sợ là ai cũng nguyện ý tần không trong lòng xách xách hai tiếng sợ là hai người người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này nhất mao lão đầu không nghĩ tới tần không có nói lên cái điều kiện này mà tần không cũng không nghĩ tới nhất mao lão đầu sẽ như thế đáp ứng nhưng giao dịch này cũng là du rất nhanh hai người người nào cũng không có lô lã ngược lại trong lòng vô cùng vui lòng loại này không thiệt thòi còn hết sức vui vẻ chuyện tình tự nhiên là khó có thể tạo thành giao dịch nhất mao lão đầu n h a o mắt lại vội vàng nói chuyện đầu tiên nói trước để cho lão tử cho ngươi tần không làm làm việc cực nhọc có thể luyện khí loại chuyện này tới bao nhiêu cũng không sao cả nhưng điều kiện tiên quyết là tài liệu toàn bộ tùy các ngươi đại la muốn ra nếu như không có đầy đủ tài liệu lời của lão đầu tử ta cũng sẽ không chống dông cho ngươi sáng tác một cái bảo vật đó là tự nhiên nếu như nói tài liệu tần mỗ vẫn là có tự tin nuôi được rất tốt n g ư ờ i thần không thoải mái cười to giao dịch khoái trá giao dịch khoái trá hai người liếc mắt nhìn nhau đều là đoán được lẫn nhau ý nghĩ trong lòng về phần này tài liệu để cho đại la môn ra tần không tự nhiên không có ý nghĩa gì bá vương xuất hành đi tìm linh thảo bản thân t i ể u đeo không ít tài liệu trở về mà tiếp theo để cho bá vương đi ra ngoài lúc ở c h ề u không tử giúp hắn tìm điểm cao cấp tài liệu cũng đủ đây còn không phải là chuyện đơn giản thấy những thứ này thần không trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm trận này đàm phán so với hắn dự liệu tiến hành muốn thuận lợi rất nhiều nghĩ tới đây hắn không do dự nhìn về phía ba vương nói ba vương giúp hắn phá vỡ trên ghế cấm chế sao ba vương cười hắc hắc t r ợ t xoa xoa quả đấm tựa hồ muốn một q u y ề n oanh đi xuống không phải là một đấm xuống tới trực tiếp phá sao nhất mao lao đầu thân thể run lên nhìn ba vương kia khổng lồ quả đấm trong lòng run lên nói bá vương tiền bối này n à y có thể tuyệt đối không được ngươi một quyền kia xuống tới đừng nói là này cấm chế sắp xỉ một nghìn cấm chế cũng ngăn cản không nổi bá vương một quyền kia hơn nữa v ạ n bối cũng muốn mạng tang hoàng tuyền a nhất mao lão đầu kinh hồn táng đảm nói dỡn một quyền kia xuống tới thiên vương chúng cũng muốn trọng thương bá vương n ế t miệng cười một tiếng lộ ra coi là không thể hàm răng trắng đ o á n hắn giơ lên quả đấm vươn ra một đầu ngón tay nay đầu ngón tay đặt ở nhất mao lão đầu trên ghế nhất thời cảm thấy một cái bình chướng vô hình bá vương một đầu ngón tay cùng nhất m a u lao đầu vừa so sánh với như cũng là kia cự sơn cùng con kiến hôi cảm giác kia ngón tay không động nghiễm nhiên chỉ vào phá chương 645 t ì m đồ phá bá vương chẳng qua là khổng lồ đích ngón tay đặt ở kia vô hình c ô m chế bình chướng thượng nhìn qua vẫn không nhúc nhích bắn ra nhưng ngay khi kia chỉ rơi đích trước mắt một cổ nhiệt lưu đột nhiên chuyển vào nhất m a u lao đầu trên ghế trong c ô m chế trong chốc lát cùng phong tàn sát bừa bãi cả cái ghế thượng b ộ c phát ra một trận lửa cháy nay lửa cháy cuốn tích cả cái ghế sau một khắc biến mất lúc chỉ thấy được nhất mao lao đầu một bộ mặt mũi đầy đất bộ dáng bá vương chậm rãi thu tay lại chỉ nói một câu ngươi hiện tại có thể rời đi này cái ghế nhất mao lao đầu ngần người hô hấp lúc trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng một bước bước ra cánh quả nhiên rời đi kia vây khốn hắn bao nhiêu năm cái ghế đàng phi ở trên không t r ú n g ha ha phá lên cười lớn như vậy cười kéo dài cả thẻ trăm tức công phu nhất mao láo đầu mới phảng phất hụt hơi loại thu hồi cười to mặc dù không tiếp tục cười to có thể kia trên mặt vui sướng không có giảm bớt nửa phần bà vương đưa vây ở cái ghế nhiều năm cấm chế phá khai rồi chỉ tiếc ta mặc dù cũng tinh thông cấm chế chi đạo nhưng này cấm chế thiết lập lúc tự nhất định ta không có cách nào từ bên trong phá giải nếu như không phải là bá vương tiền b ố i giúp ta phá giải sợ là không biết thời gian bao lâu ta mới có thể đi ra này cái ghế dĩ nhiên cũng muốn thực hiện hứa hẹn nhất mao lao đầu trong lòng thầm suy nghĩ đến tần không tự nhiên sẽ không lo lắng nhất mao lao đầu chạy đi nơi đâu ở trong mắt của hắn nhất mao lao đầu luyện khí trình độ đáng giá người khác khâm phục có thể bàn về thực lực này trong thiên hạ có thể vào hắn hai mắt người lại có bao nhiêu mà nhất mao lao đầu đáp ứng chuyện của người khác tự nhiên sẽ không bội ước ở trong lòng hưng phấn một hồi lâu sau đem kia thống hận cái ghế một thanh phách thoái mới vừa cảnh xuân đẩy mặt đi theo tần không cùng nhau rời đi nơi đây đi trước đại la môn về phần bá vương còn lại là tiến vào ngoài độ không gian đi giúp hắc đô đô hùng miêu tìm k i a dị tộc vợ cùng linh thảo đi hắc đô đô hùng miêu càng ngày càng hơn mập so với ban đầu thế nhưng lại lớn gấp hai ngoài thậm chí vài chỗ đã không cách nào dung nạp xuống này mập hùng tần không chỉ đành phải đem đại la môn đứng vững vàng cao vút cự sơn bảy bảy hủy diệt mới vừa dọn ra một chỗ có thể dung nạp này mập hùng địa phương mà nhất mao lão đầu tiến vào đại la môn không rất ưa thích náo nhiệt chẳng qua là để cho tần không đem mấy đại la môn nội bộ trưởng lão đường tàu riêng cùng hắn liên lạc cũng đủ thần không tất nhiên không ngần n g ạ i đem những thứ này nói định sau nhất mao lão đầu lúc này tiếp nhận mấy sống này sống tự nhiên là đại la môn đại trận cùng kia rèn linh bảo chuyện tình đối với thời gian dài không có c h ạ m qua tài liệu luyện khí nhất mao lão đầu mà nói tay n g ứ a ngay không biết bao lâu thấy một đống tài liệu phóng ở trước mắt mình lúc này để ý đều không để ý tần không ánh mắt phát ra quang bế quan luyện khí lên bất quá thật đúng là đừng nói nhất mao lao đầu luyện khí trình độ cao thâm kinh người hắn từng muốn cho nhất mao lao đầu giúp hắn bắt t r ư ớ c chế một vật tiên thiên linh bảo kết quả nhất mao lao đầu chỉ hao tốn bảy ngày thời gian sẽ đem tiên thiên linh bảo cho bắt t r ư ớ c chế đi ra ngoài thời gian ít không nói bắt t r ư ớ c chế ra linh bảo huy năng còn cả thể đạt đến bản thể linh bảo tám phần thậm chí là chín thành nhiều điều này làm cho tần không trong lòng một phen rung động chủ yếu nhất còn không phải là những thứ này d u n g nhất m a u láo đầu lời của nói nếu như ngươi không nóng nảy lời của cho ta một chút thời gian ta có thể đem bắt t r ư ớ c chế hình hậu thiên linh bảo chế tạo cho kia bình thường linh bảo giống nhau lợi hại thậm chí là vượt xa cũng không được chỉ cần ngươi lấy ra tương đối tài liệu hết thệ cũng không thành vấn đề xem ngươi xuất thủ cũng rất lớn bên xem ra này đại la môn cũng là một địa phương tốt tần không nghe này trong lòng tự nhiên vui mừng một cái tông môn tổng thể thực lực vô cùng trọng yếu lấy nhất mao lao đầu trình độ bảy ngày hàng nhái ra một cái vô cùng lợi hại hậu thiên linh bảo kia thời gian dài ít nhất trưởng lao tháp bên trong mấy tên trưởng lao nhân thủ một vật linh bảo phải không từng vấn đề linh bảo ly kỳ hiếm thấy uy năng cao linh bảo lại càng vô cùng quý trọng này nhất mao lao đầu quả thực là một cái có sẵn bảo vật rèn sư m à tân không nữa hao tốn đại lượng tài liệu sau l i ề nhất để c o n h mao u l đầu rèn ra một cái cùng tiên thiên một cái lao i với hậu thiên linh n bản thân Nhất h thể hậu bảo bảo. so có m u l đầu không chút do dự đón lấy này sống hao tốn ba mươi ngày thời gian chính là thấy được đại la môn thượng hồng một trận k i a sáng bay thẳng đến chân trời ở nhất m a u lao đầu đi ra khỏi cửa phòng đem kia bắt trước chế ra hậu thiên linh bảo giao cho tần không tần không trận mắt một cái cẩn thận đầu mối chút ít cũng là phát hiện này phảng phất chế ra linh bảo thế nhưng cùng kia tiên thiên linh bảo huy năng giống nhau như lúc thậm chí còn mơ hồ sẽ vượt qua dấu hiệu hắn năm đó nghe nói qua bắt t r ư ớ c chế hình hậu thiên linh bảo có thể có mạnh hơn tiên thiên linh bảo có thể thật đúng là không thấy quá kia dù sao cũng là truyền thuyết hôm nay vừa thấy mới vừa biết được nhất mao lao đầu tinh thâm luyện khí trình độ quả thật xứng đôi luyện khí tiên sư tên thật đúng là đừng nói đem nhất mao lao đầu kéo vào đại la môn tuyệt đối không phải là cái gì lựa chọn sai lầm tần không đối với nhất mao lao đầu càng phát ra có lòng tin mà nhất mao lao đầu cũng là một vô cùng điên cuồng luyện khí tiên sư gặp luyện khí không ngủ không nghỉ không một chút chút điểm mệt nhọc ý tứ tần không ở để cho nhất mao lao đầu đi hỗ trợ luyện khí không lâu sau cũng cùng nhất mao lao đầu thương lượng nổi lên một việc ngươi nói gì để cho ta rèn ra kia kim giáp tượng gỗ nhất mao lao đầu thổi tròn g d â u meo mắt lại hỏi làm sao nếu như kim giáp tượng gỗ khó khăn chế luyện lời của máu giáp tượng gỗ cũng được thật sự không được một đại đội vân vân hắc giáp tượng gỗ cũng có thể thần không chậm rãi cười nói nhất mao lao đầu n h ư ớ n g mắt nói ừ tiểu tử ngươi đánh cũng là ý kiến hay t i ê u kim giáp tượng gỗ có thể chiến hết sức lợi hại đạo c h i cực hạn mau giáp tượng gỗ cũng chiến một loại đạo là cực hạn mà hắc giáp tượng gỗ cũng là có thể so với khuy đạo c h i cảnh cái nào cũng là tốt nhất ngồi tượng gỗ ngươi cho rằng tốt như vậy chế luyện tài liệu chuyện bản thân mình đột nhiên không cần quan tâm thần không tự nhiên hiểu nhất mao lao đầu ý tứ nói hắc hắc trước đừng có gấp như vậy đi chúng ta làm một cái giao dịch nhất mao lao đầu đột nhiên nhữ mày hướng tần không hơi xảo trả ý nói tần không gõ cái ghế bên nói ngươi tính toán để ngươi hiện có mấy tượng gỗ giao dịch cho ta có thể ngươi ra điều kiện thông minh nhất mao lao đầu cười hắc hắc bị tần không đoán ra ý nghĩ không một chút nửa điểm đỏ mặt ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý le nói cùng người thông minh giao thiệp với quả nhiên b ấ t việc đáng tiếc kia kim giáp tượng gỗ chung hai cái toàn bộ cũng bị ngươi tiêu diệt nếu không bán cho ngươi vừa lúc thích hợp thần không một buông tay trưởng đây cũng là không có cách nào chuyện tình nhất mao lao đầu chợt nói được rồi lao đầu tử ta cũng vậy không chỉ hoan thời gian dứt lời lời này nhất mao lao đầu phất phất tay đôi môi mấy nhẹ động chính là một chuỗi thần thức chuyên âm rơi vào tần không trong hai nga nguyên lai、like、là loại chuyện này tần không cười ha ha nói chuyện này hết sức đơn giản ta đáp ứng này giao dịch coi như là vào lúc này có hiệu lực nói xong một khi ta giúp ngươi tìm được thích hợp người ngươi còn tồn tại mấy cao cấp t ư ợ n g gỗ muốn toàn bộ cũng cho ta khu khu lão đầu tử ta sống lâu như vậy vẫn không có công phu đi tìm ngươi nếu thật có người chọn thích hợp ngàn vạn muốn giới thiệu cho ta nhìn một chút nhất mao lão đầu ho khan hai tiếng nói tần không nghe này cũng không kéo dài thời gian cước bộ bước ra chính là muốn rời khỏi nhất định phải tìm tư chất tốt nhất mao lão đầu thấy tần không rời đi cũng không quên nói một câu tần không cũng không nói tiếp sau một khắc thân ảnh trận lóe chính là biến mất ngay tại chỗ m à tân khung rời đi đại la môn sau nhanh chóng chạy tới một người khác địa phương hắn lần này muốn tìm người chính là kia luyện khí tông sư phương lâm phương lâm có thể nói một đời luyện khí thiên tài cả tiên nhân đại lục kia luyện khí trình độ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay n ă m đó tần không chế tạo ra ưu ám chi môn chính là tùy phương lâm s ở chế tạo ra khiến cho tần không vô cùng hài lòng m à tân khung cũng đem nam quang tiên kiếm g a o cho phương lâm để cho phương lâm h ả o h ả o tính toán khiến cho luyện khí trình độ đại thăng điều này làm cho tần không đối phương lâm không khỏi dâng lên tập trung ý coi trọng trong lòng nghĩ tới giữ lại phương lâm sau này tất nhiên sẽ hữu dụng nơi không nghĩ tới này phương lâm thế nhưng thật đúng là có thể giúp hắn một lần bận rộn tiền bối nháy mắt công phu t ầ n không đã dừng chân phương lâm luyện khí đất phương lâm vừa nhìn tần không cảm giác tần không là không cùng một trận kinh hãi hắn có thể nhìn ra được t ầ n không nếu so với tiền một đoạn cuộc sống mạnh hơn nhất phân không dám vô lễ phương lâm đánh trong lòng bội phục tần không nhìn tần không không nói lời nào mình cũng không lên tiếng thần không cười nhạt phương lâm ngươi luyện khí tư chất cá nhân ta cảm giác này thiên địa hạ khó tìm ta cũng vậy không bắt buộc ngươi không biết ngươi có nghĩ tới hay không lại một g ã siêu nhiên luyện khí tông sư vi sư chương sáu trăm bốn mươi sáu cường giả nhạc viên không biết ngươi có nghĩ tới hay không lại một g ã siêu nhiên luyện khí tông sư vi sư thần không cười nói nhất mao l á o đầu cho hắn t r u y ề n âm lời của hai người bọn họ làm dễ dàng ra giao dịch chính là giúp nhất mao l á o đầu tìm một cái xuất sắc luyện khí tông sư làm đồ đệ lấy nhất mao l á o đầu luyện khí tiên sư trình độ kia yêu cầu tự nhiên hết sức cao bình thường luyện khí tông sư định không thể nào bị kia để vào trong mắt mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được một gã hợp cách đồ đệ tự nhiên là muốn cho tần không tới đi hỗ trợ